Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, lục nhẫm biết chính mình sớm hay muộn có một ngày sẽ thượng giải trí bản Chính là đây là cái quỷ gì Đương hồng tiểu thịt tươi diệp sa chi cùng này mạo xấu xí nữ tử một đường cùng xe Hư hư thực thực hẹn hò. Sắc Nàng bao vây đến kín mít Bọn họ rốt cuộc thấy thế nào ra nàng này mạo xấu xí a Ly hôn Cần thiết ly hôn Diệp sa chi Ly hôn không được, công khai có thể. Lục nhẫm Nay văn lại danh ta mỗi ngày đều ở thượng giải trí bản đầu để một khắc bản. 18 tuyến tiểu minh tinh chết ở chỉnh dung trên đài, tỉnh lại lúc sau trở thành lục nhẫm thế đời này không hề bước vào giới giải trí, hảo hảo học tập, hảo hảo sinh hoạt. Ai ngờ vận mệnh lấy mặt khác một loại phương thức làm nàng tiến vào giới giải trí. Nếu như thế, vậy làm ảnh hậu đi. Chương 1. Tháng 7 thủ đô quả thực là muốn đem người nương hóa, chính là lục nhẫm lại không rảnh bận tâm. nàng chính biên chạy xuống thang lầu biên đối với điện thoại hô to mục tỷ ta nửa giờ liền đến không nói ta muốn thượng tàu điện ngầm nói xong trực tiếp xông lên tàu điện ngầm thủ đô tàu điện ngầm thật là rất ít có rảnh địa phương nàng đều mau bị tễ thành bánh nhân thịt may mắn nhớ tới một hồi nếu là nhận được hạng mục liền có 10 vạn khối tiến trướng nàng nháy mắt liền cảm thấy lại tễ lại nhiệt đều có thể chịu đựng nửa giờ lúc sau lục nhâm đứng ở quán cà phê sở tạ bước cửa hít sâu một hơi đối với cửa cửa kính đương gương, Cẩn thận sửa sang lại một chút dáng vẻ, xác định cùng vừa mới xuống đất thiết bà điên hình tượng hoàn toàn bất đồng mới thong thả ung dung đi vào. Mục Thanh là một người phụ nữ mạnh mẽ, khí chẳng mặc dù là ngồi ở tinh anh hội tụ sở tạ bột đều che giấu không được. Nàng lập tức nhìn đến lục nhẫm hướng nàng ngoắc ngoắc tay, lục nhẫm lập tức chạy chậm qua đi, chào hỏi, mục tỷ, ngượng ngủng, trên đường có chút kẹt xe. Nàng vừa mới xa xa nhìn đến mục Thanh đối diện ngồi hai người, nói vậy chính là nàng kim chủ. Chính là vừa mới tiến vào thời điểm còn riêng nhìn di động, còn có 10 phút mới đến ước định thời gian. Mục Thanh cười chỉ chỉ bên người nàng ghế dựa, nói, thời gian còn chưa tới, chúng ta có chút việc muốn thương lượng liền tới trước, ngươi không có đến chế. Lục Nhâm lúc này mới yên tâm ngồi xuống, sau đó mỉm cười nhìn đối diện khách hàng, nhìn đến trong đó một người thời điểm, tức khác tươi cười đỉnh trệ một chút, nhưng thực mau liền che giấu đi xuống. Mục Thanh còn ở giới thiệu. Vị này chính là vĩnh nhạc công ty điện ảnh tổng giám Lý Tiên Sinh cùng thiết kế sư lim Tiên Sinh. Lục nhâm cười trao hỏi, Lý Tiên Sinh. Sau đó lại dùng tiếng Pháp đối lim Tiên Sinh nói, rửa Tiếng Pháp, ngươi hảo, lim Tiên Sinh, nàng lần này tới nhận lời mời chính là tiếng Pháp phiên dịch, nhìn Lý Việt bên người vị này ngoại quốc bạn bè, nói vậy hắn chính là chủ yếu phỏng vấn quan. Nghe được chính thống a di khẩu âm, lim cũng phản xạ tính trở về một câu, sau đó đối với nàng thân thiện cười cười. Tiếp theo liền bắt đầu dùng tiếng Pháp hỏi một ít về tuần lễ thời trang, nhãn hiệu, diễn viên vấn đề, này đó đều là nàng quen thuộc lĩnh vực, cho nên trả lời thật sự là lưu loát. Lim hỏi 20 phút lúc sau, liền đối với Lý Việt nói, Lý, ta không có vấn đề, nàng rất tuyệt. Nói xong nết lên ngón tay cái. Mục Thanh cười ha hả gật gật đầu, khoe khoang nói, đó là, lục nhẫm chính là chúng ta văn phòng tốt nhất cũng là xinh đẹp nhất phiên dịch. Nếu không phải xem ở các ngươi mặt mũi thượng, Ta còn luyến tiếc làm nàng đi theo các ngươi đi công tác lâu như vậy, chuyện của ta vụ sở lần này cần phải đại đại tổn thất. Lý Việt đối với mục thanh ha hả hai tiếng, hiển nhiên đối nàng cách nói không cảm bạo. Sau đó nhìn về phía lục nhẫm có chút ý vị không rõ cười cười, mới tượng trưng tính hỏi một chút lục nhẫm yêu thích, liền đối với mục thanh nói, hành, liền nàng, chỉ cần liêm cảm thấy bổng liền quá quan, chúng ta khi nào ký hợp đồng. Mau chóng làm vị này lục tiểu thư đến công ty tìm ta, ta còn muốn cho nàng nói một ít những việc cần chú ý. mục thanh lập tức sấm rền gió của nói hảo ta đây làm nàng ngày mai đến vĩnh nhạc đi tìm ngươi còn có khác khi dễ chúng ta tiểu cô nương nếu không ta nhưng không buông tha ngươi lý việt xin tha ôm một cái quyền nói nào dám a ngươi mục đại lão bản người cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám a yên tâm chúng ta lại không phải lần đầu tiên hợp tác rồi ngươi còn không biết ta mục thanh mặt mày hớn hở kiên hảo người ta đã có thể giao cho ngươi thiêm xong hợp đồng liền đem tiền đặt cọc đánh tới ta tài khoản công tác sau khi chấm dứt lập tức cho ta thanh toán không được khất nợ đã biết mục lão bản chúng ta còn đuổi thời gian liền trước cáo tử chờ lý việt cùng lim đi rồi mục thanh ưu nhã uống một ngụm cà phê mới nhìn về phía lục nhẫm nói như thế nào không hài lòng lần này thù lao đối tân nhân tới nói chính là giá trên trời lục nhẫm nhấp môi môi nói mục tỷ không phải giá vấn đề là lần này khách hàng là minh tinh có thể hay không không có phương tiện Sớm biết rằng là cho vĩnh nhạc công ty điện ảnh đương phiên dịch, nàng liền đẩy. Nàng cùng giới giải trí đã sớm không có liên hệ, hiện giờ cũng không nghĩ dính dáng. Mục thanh hận sát không thành thép gõ gõ cái chán của nàng một chút, nói, Ngươi nha có phải hay không quá niên thiếu vô tri Ngươi không phải nói ngươi hiện tại thực thiếu tiền sao, làm văn tự phiên dịch so cái này thủ lao nhưng thiếu nhiều, cũng mệt mỏi đến nhiều. Lần này còn có thể xuất ngoại đâu, ta gì gì, nếu không phải ta gần nhất thật sự chịu không ra thời gian. ta liền chính mình đi. Lại còn có có thể gần gũi xem Diệp Viễn Tri, ẻm ạ, phúc lợi không cần quá hảo. Nói được ta đều hối hận. Lục nhâm khỏe miệng run rẩy một chút, nhìn nữ cường nhân nháy mắt biến thành phan nao tản, túi đầu uống một ngụm cà phê, trong lòng phun tảo, lao bản, ngươi cường đại khí chẳng đâu. chung quanh thiếu nữ phấn hồng bọt khí thật sự cùng thân phận của ngươi không đã a, Lại cũng thật sự bội phục Diệp Viễn Tri, ngắn ngủn 3 năm liền thành toàn châu ái nhất hồng thần tượng thiên vương. Thả hắn còn vừa mới trở thành vẹn nghìn tuổi trẻ nhất ảnh đế. Vô địch mỹ nhan hơn nữa tinh vi kỹ thuật diễn, sử dụng đông đảo nhà phê bình điện ảnh nói tới nói chính là diệp viễn tri trời sinh chính là ăn giới giải trí này chén cơm người. Hiện giờ hắn ủy bổ fans số đã phá 3000 vạn, phát cái hối bổ nháy mắt chuyển phát cùng bình luận liền quá vạn. Hắn fans cấu thành từ 10 tuổi đến 80 tuổi nam nữ già trẻ, Mục Lao bảng chỉ là một trong số đó. Mục Thanh rốt cuộc đem trong lòng hồng hoang chi lực phát tiết lúc sau, mới khôi phục nữ cường nhân tiết ấu Tiếp tục đề tài vừa rồi, ngươi lý do đâu? Lục nhâm dây rủ đến lợi hại, nàng gần nhất chuẩn bị ở thủ đô ra tay một bộ nhà ở, đều xem trọng, chắp vá lung tung đầu phó liền kém 10 vạn, bỏ lỡ cái này hạ ngục, nàng còn không biết còn muốn thêm nhiều ít thiên ban mới thấu đủ đâu, thật sự hảo tưởng có cái thuộc về chính mình hoa. Chính là đi đi, chỉ định chính là chuyên môn phục vụ Diệp Viễn Chi, nàng thiệt tình không muốn. Mục Thanh nhìn ra nàng do dự, hơi hơi mỉm cười, dụ hoặc nói là bánh mì quan trọng vẫn là nguyên tắc quan trọng đâu Là muốn khổ ha ha thuê nhà đâu Vẫn là thoải mái trụ chính mình phòng đâu Nghĩ đến cái kia trước tiên cho nàng nói Chuẩn bị trướng tiền thuê nhà chủ nhà Lục nhẫm nháy mắt quyết định Ta đi Chờ kiếm lời Ngày sau liền không làm cái kia vòng hạng mục thì tốt rồi Mục thanh vừa lòng Nhắc tới bao Này liền đúng rồi Ngày mai 10 giờ chung ngươi liền đi với nhạc Đây là lý việt danh thiếp Chiếu cái này tìm hắn là được Ta còn có việc đi trước Chính ngươi trở về đi Lục nhẫm trở lại cho thuê phòng Nằm một hồi mới nhận mệnh cầm lấy nổ thẹp phục cha có quan hệ lần này tuần lễ thời trang tư liệu mỗi năm tứ đại tuần lễ thời trang đều có rất nhiều nghệ sĩ đi bước trên thảm đỏ đây chính là đề cao nhân khí hấp dẫn trong mắt tốt nhất nơi cho nên chẳng sợ bị nói thành cọ thảm đỏ nghệ sĩ tê phá ra đầu cũng muốn đến một chương thư mời chính là có thể đi đại đa số đều đang lúc hồng diệp viên chi đã năm trước đã đi qua new york tuần lễ thời trang năm nay nương ảnh đế đông phong đi paris cũng là củng cố nhân khí nói không chừng còn có thể đủ được đến quốc tế đại đạo ưu ái Cho nên vĩnh nhạc đối lần này cũng là rất coi trọng, sớm liền bắt đầu tạo thế. Diệp viên phía trước hai ngày còn phát tin nhắn hỏi nàng muốn hay không lần này đi Paris, tuy rằng nhất có thể là Diệp ra ra tạo áp lực kết quả, chính là nàng lúc ấy là không chút do dự cự tuyệt, hiện tại bị vả mặt, thật sự có chút xấu hổ. Nhưng nàng thực mau liền không có thời gian suy nghĩ nhiều quá, tư liệu quá nhiều, lại dùng tiếng Pháp tiếng Anh phiên dịch lại đây, cũng là đại công trình. Ngày hôm sau sáng sớm, Lục Nhâm liền lên đi ngồi xe điện ngầm. chính là buổi sáng cao phong kỳ tới rồi vĩnh nhạc điện ảnh dưới lầu còn dư lại 10 phút đến ước định thời gian nàng cùng trước đài tiểu thư giới thiệu chính mình đưa ra giấy chứng nhận trước đài gọi điện thoại xác nhận lúc sau nàng đã bị lánh đến thang máy bên trong thang máy bên trong trước đài tiểu thư thoạt nhìn rất có nói chuyện hiếm nàng trên dưới nhìn nhìn lục nhẫm cười nói lục tiểu thư thật là xinh đẹp nhưng không thua với chúng ta công ty các minh tinh đâu nhưng ngại như thế nào liền làm phiên dịch đâu nếu là vào giới giải trí tuyệt đối đỏ tía Trong lời nói rất là vì nàng đáng tiếc. Nói như vậy rất nhiều, lục nhâm cũng miễn dịch, phát huy khách hàng chính là thượng đế tinh thần, ngọt ngào cười, cần phải xử khách hàng đắm chìm trong xuân phong, nói, bởi vì ta càng muốn làm quan ngoại giao A, ta thực thích phiên dịch. Trước đài tiểu thư cũng nhìn ra nàng không nghĩ nói chuyện nhiều, liền khen tặng vài câu, sau đó thang máy liền đến, vị kia tiểu thư lánh lục nhâm tới rồi Lý Việt cửa văn phòng khẩu, gõ gõ môn, sau đó cùng Lý Việt nói hai câu, khiến cho nàng đi vào. chính mình lui ra ngoài đóng cửa lại nàng không biết chính là trước đài tiểu thư sau khi trở về thực mau liền đã phát tuệ bù minh tinh chân chó cười xấu xa vừa mới đụng phải chấm chân ái tuyệt đối không thua với tần kỳ hảo tiên hảo có khí chết cười rộ lên lại thực đáng yêu nếu là nàng đương minh tinh ta nhất định là nàng phan nao tản tuyệt đối không bỏ tường lập tức có người thực mau hồi phục chân tỉ ngươi nói như vậy nói không có 80 biến cũng có 50 biến là một cái mỗi ngày có thể nhìn đến minh tinh nhan không ung thư thời kỳ cuối người Ngươi tiết tháo đã không có. Đợt, là các ngươi công ty tân nhân sao. Minh tinh chân chó, lần này là thật sự lau mồ hôi, ta thể. Ta chí đỉnh này với bù, nếu là cái này cô nương thật vào giới giải trí, các ngươi xem ta hành động. Đây chính là chân tỷ nhiều năm như vậy tới tim đập nhanh nhất một lần, tuyệt đối là chân ái. Bất quá đáng tiếc, ta vừa mới thử một chút, vị này chính là học bá cao tài sinh, muốn làm quan ngoại giao, là sẽ không tiến giới giải trí. Rơi lệ. Lục nhâm cũng không biết nàng đã có nhan phan nao tản, nàng mới vừa cùng Lý Việt thiêm hảo hợp đồng, sau đó Lý Việt cùng nàng nói những việc cần chú ý, lần này đi bà gì, chủ yếu là cấp sa chi phí linh dịch, chú ý muốn khẩu phong thần, không cần làm thân mật động tác. Đúng rồi, ngươi có hộ chiếu sao? Lục nhâm một chút, nàng một cái nghèo sinh viên lần đầu tiên xuất ngoại, nào có hộ chiếu? Lắc đầu. Kỳ thật nàng cũng rất muốn nói một câu, lần này Lý Việt thủ hạ ba cái nghệ sĩ đều đi, cố tình đem nàng phân cho Diệp viết chi. Bất quá cuối cùng vẫn là không có tìm phiên thoái, có Diệp ra ra ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Lý Việt là không có khả năng đem nàng cấp an bài cho người khác. Lý Việt lập tức nói, hảo, vậy ngươi đem hộ khẩu thân phận chứng, ngươi trường học cùng mục thành công ty đều khai cái chứng minh lại đây cho ta, ta đi cho ngươi làm. Đúng rồi, Sa Chi đã trở lại, một hồi đến công ty, nếu không từ từ hắn, ta một hồi đưa các ngươi trở về. Lục nhấm vội xua xua tay, không cần, Lý ca, ta còn muốn trở về khai chứng minh. Lấy tư liệu đầu, cầm hợp đồng, nàng thực mau rời đi vĩnh nhạc công ty, mới vừa đi không xa, điện thoại liền suy nghĩ, vừa thấy là Diệp Viễn Tri, nàng liền không nghĩ tiếp, chính là đợi một hồi, Diệp Viễn Tri chưa từ bỏ ý định vẫn luôn ở đánh, nàng không có cách nào, đành phải tiếp lên. Điện thoại bên kia truyền đến Diệp Viễn Tri trầm thấp từ tính thanh âm, ngươi đến chúng ta công ty. Lục nhâm bốn phía nhìn nhìn, liền thấy được Diệp Viễn Chi tao bao mạ giờ giả ti, ừ một tiếng, không muốn cùng hắn nhiều lời. dù sao đợi lát nữa lý việt cũng sẽ nói cho hắn nàng liền không tự mình đa tình miễn cho lại phải bị trào phúng hai câu đợi lát nữa ta ra ra kêu chúng ta cùng nhau trở về không cần ta sẽ trường học còn có chút việc chờ buổi tối thời điểm ta chính mình trở về ngươi không phải vội thật sự ta điện thoại tích tích lục nhậm hết trô nói rồi người này đối nội đối ngoại đều là một bộ cao lánh lanh đạm bộ dáng bất quá hắn cũng có tiền vốn xoát đại bài chính là hiện tại trường học nghỉ hè Muốn tìm được học viện đóng dấu thật đúng là không hảo tìm người, may mắn nàng vẫn là đả thông điện thoại, nhanh chóng qua đi cầm chứng minh lại chạy tới văn phòng. Bận việc này một hồi, liền đến buổi tối 6 giờ. Nhìn xem đồng hồ, liền tính toán hồi Diệp Trạch. Nào biết điện thoại lại suy nghĩ, vẫn là Diệp Viết Chi. Ngươi về phía trước đi 100 mét, ta ở trong xe chờ. Sau đó điện thoại lại tích. Lục nhâm đối với điện thoại ngồi mặt quỷ, liền hướng tới phía trước kèn đi qua đi, mới vừa ngồi vào trên ghế sau đóng cửa xe. Diệp Viễn Chi liền khởi động xe hối vào dòng xe cộ. Chương hai, Chờ đen đỏ thời điểm, Diệp Viễn Chi mở miệng nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn đến khai sao. A, lừa mình dối người. Lục nhấm buông trong tay tư liệu, đối với kính chiếu hậu hơi hơi mỉm cười, ta thích. Hơn nữa nếu là ta không lừa mình dối người nói, Diệp Thần, ngươi có thể phối hợp ta một chút. Chúng ta hảo tụ hảo tán, đối với ngươi chính là có lớn lao chỗ tốt. Diệp Viễn Chi cười nhạo một tiếng, ngươi biết hiện tại là không có khả năng. thấy lục nhâm túi đầu không có lên tiếng mới thở dài một hơi chúng ta hảo hảo ở trung đi rốt cuộc chúng ta hiện tại đều là hợp pháp phu thê hà tất dây rủa đâu nếu là chúng ta có thể cho nhau thích chẳng phải là giai đại vui mừng cái này giảo hoạt hồ ly tinh tránh nặng tim nhẹ rõ ràng là hắn vấn đề hiện tại làm cho đảo như là nàng không biết tốt xấu bất quá nàng cũng là biết diễn kịch túi đầu thật dài lông mi nhẹ nhàng kích động một chút thấp giọng nói bởi vì diệp thần ngươi không yêu ta a diệp viên chi nhướng mày đầu Khiếp mắt ý vị thâm trưởng đối với gương cười một chút, sau đó chuyên tâm lái xe, cũng không phản ứng nàng. Lục Nhâm cảm thấy trong lòng có chỉ miêu ở cao nàng, thật muốn vươn móng vuốt ở hắn 360 độ vô góc chết trên mặt thêm vài đạo ấn, xem hắn còn dám không dám cao lãnh. Lục Nhâm mở ra tư liệu, hỏi Diệp Viên Chi, ngươi lần này đi tuần lễ thời trang nhưng có cái gì yêu cầu tin nóng danh từ chuyên nghiệp, ta hảo trước tiên chuẩn bị một chút. Diệp Viên Tri nghĩ nghĩ nói, trừ bỏ tuần lễ thời trang, nhã lan đại đại ngôn muốn đi chụp phim mini. Đạo diễn là nước Pháp làm. Tắc hắc. Ngươi nhiều tìm xem hắn tư liệu, đến lúc đó hảo câu thông. Nhã Lan Đại. Đây chính là thế giới đỉnh cấp đồ trang điểm nhãn hiệu A, Diệp Viễn Chi túi lại đến phòng lên. Lục Nhâm đều bị hâm mộ tưởng, bất quá trên mặt vẫn là gật gật đầu, nói, đã biết, ngươi lần này là toàn cầu đại ngôn, vẫn là châu A khu, Trung Quốc khu. Này nhưng phải hỏi rõ ràng, nếu không phiên dịch sai rồi, bọn họ đều có phiên thoái. Diệp Viễn Chi khỏe miệng nít lên. Ngươi đối ta thật đúng là có tin tưởng, cảm thấy ta có thể hòa hảo lai like ổ siêu sao so sánh với. Chỉ là châu Á khu. Ngươi nghe lời chỉ nghe trước nửa thanh sao. Lục nhấm lầm bẩm, nhưng vẫn là nhanh chóng ở trên vợ nhớ hảo, phiên dịch hảo. Loại này đỉnh cấp đồ trang điểm toàn cầu đại ngôn một nửa đều là tìm Hollywood siêu sao. Ở diệp viễn chi phía trước còn không có Trung Quốc Nam tinh đại ngôn quá, lần này diệp viễn khả năng đủ bắt được châu Á khu đại ngôn, đã là sáng lập kỷ lục. Từ mặt bên cũng chứng thực Diệp Viễn Tri hiện tại là hỏa tới trình độ nào. Lục Nhâm đem tư liệu từ đầu nhìn một lần, đang muốn hỏi lại mấy vấn đề, liền nghe được Diệp Viễn Chi đột nhiên nghiêm túc nói, ngồi xong, chúng ta đường vòng hồi công ty, đổi chiếc xe lại trở về. Lục Nhâm kinh ngạc nói, có hạ hạ giật đi, người này chiếc xe không phải tân sao. Nói từ trong bao lấy ra khẩu trang cùng mũ mang lên, sau đó đem tóc mái sơ kỹ cảng, từ trong gương mặt xem không có người nhận ra mới bỏ qua. Cùng Diệp Viễn Chi kết hôn sau. Nàng tùy thân bao bao đều phải phóng thượng đầy đủ hết trang bị. Chờ quải mấy vòng, tin tưởng ném xuống vạ vạ giật tí lúc sau, Diệp Viễn Chi tải thả chậm tốc độ xe, không nhanh không chậm giải khai áo sơ mi trước hai cái nút thắt tử, lộ ra gợi cảm hầu kết cùng xương quai xanh, tùy tiện một động tác đều là minh tinh phạm mười phần, nhất cử nhất động đều làm người cảm thấy ưu nhã quý khí. Lục nhấm lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, Diệp Viễn Chi thật là càng ngày càng yêu nghiệt. Từ 18 tuổi xuất đạo đến năm nay đã sáu năm. Hắn từ ban đầu ngây ngô đến bây giờ rốt cuộc trưởng thành tinh phẩm, có thể thấy được ngày sau sẽ càng thêm mị lực bắn ra bốn phía, chỉ là khai cái xe liền như vậy liêu nhân, khó trách hiện tại không riêng fans, liền giới giải trí người đều kêu hắn Diệp thần đâu. Diệp viên chi người này nàng mặc dù là có chút mâu thuẫn, nhưng là lại cũng không thể không thừa nhận hắn thật là thiên tài quý công tử. 17 tuổi lấy thủ đô văn khoa thám hoa cả nước nghệ khảo trạng nguyên thân phận tiến vào thủ đô học viện điện ảnh biểu diễn hệ, tiếp theo chính là hắn học bá bắt đầu. Bài chuyên ngành hàng năm đệ nhất, 18 tuổi truyện tranh cải biên phim truyền hình học bá mỹ thiếu niên nam chủ xuất đạo, 6 năm tới đạt được phim truyền hình điện ảnh cút đã đem trong nhà giá sách lấp đầy một nửa. Nàng xem hắn biểu diễn căng dãn vừa phải, còn thường xuyên có thiên tài phát huy, làm tác phẩm trở nên càng thêm xuất sắc. Đây là giới giải trí mỗi người hâm mộ thiên tài diễn viên. Tuy rằng có thiên phú, nhưng là hắn cũng không phải cầm tiểu đến bầu trời đi, tuy nói có chút tính cách có chút cao lãnh. nhưng là lại cũng sẽ không cho người ngạo mạn hùng hổ dọa người cảm giác mấu chốt nhất chính là hắn là cả nước đỉnh cấp tập đoàn tài chính diệp thị tập đoàn công tử chân chính xã hội thượng lưu quý tộc nhưng làm đã một năm bên gối người lục nhẫm cũng biết diệp viễn chi cũng không phải bởi vì có thiên phú liền tùy ý tiêu xài ngược lại ngầm rất là nghiêm túc học tập nghiền ngẫm nhân vật tuyệt không tiêu khổ kêu mệt tuy rằng hắn không thích nàng kết hôn cũng là vì hai nhà ra ra một nhà ngôn đem nàng cùng hắn ghé vào cùng nhau chính là hắn lại cũng sẽ không đối nàng lãnh bạo lực cứ việc đối nàng thường xuyên độc miệng trao phúng bất quá làm siêu sao trợ phu hắn vẫn là thực đủ tư cách đi công tác sẽ mang lễ vật sinh nhật sẽ riêng vì nàng khánh sinh thường xuyên tính phát tin nhắn gọi điện thoại thăm hỏi nếu không phải biết hắn ái chính là một người khác mà nàng cũng không phải đơn thuần ngây thơ cô đường, nàng khả năng đã sớm rơi vào đi nàng a có lẽ không còn có ái nhân dũng khí cùng tin tưởng diệp viên chi nhìn sau nhất lâm vào chính mình suy nghĩ lục nhẫm nhẹ nhàng nhịu như mày lại như vậy Mỗi lần chỉ cần hắn không chú ý, nàng liền sẽ giống chỉ không có người muốn tiểu miêu, đáng thương hề hề bụng một người liếm miệng vết thương. Lại suy nghĩ nàng ra ra sao? Hắn làm nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không thể làm nàng đem hắn đương thân nhân sao? Hắn rốt cuộc là không tin hắn. Có chút hoang mang nhìn xem trong gương chính mình, là lệnh phèn điên cuồng khuôn mặt tuấn tú, nhan giá trị cũng không có giảm xuống, như thế nào nàng liền không tâm động đâu. Lục nhâm thực mau phát hiện Diệp Viễn Chi nhìn chăm chú, lập tức ngẩng đầu ngọt ngào cười. Tiểu xảo mã lún đồng tiền tức khắc hiện ra, làm nàng vốn dĩ có chút không dính khói lửa phạm tục tiên khí biến thành trần thế trung đáng yêu thiếu nữ. Như vậy tương phản mặt, thật đúng là có làm người tìm tòi nghiên cứu đâu. Diệp Viễn Chi nhìn thoáng qua thu hồi chuyên chú nhìn phía trước lộ, chậm rãi nói: Ngươi thật sự tính toán không tiến giới giải trí sao? Lý Ca nói nếu là ngươi đáp ứng, hắn lập tức ký xuống cũng đầu số tiền lớn chế tạo ngươi. Đã đã hơn một năm, Lục Gia Gia lúc ấy cũng nói nguyện ý ngươi tiến giới giải trí, hy vọng ngươi vui vui vẻ vẻ. Như thế nào còn không có bông sao Lục nhóm nghe được hắn nhắc tới nàng Gia Gia Tươi cười phai nhạt một ít Nói Gia Gia lúc trước là phản đối Lâm trung thời điểm chỉ là vì làm ta cao hứng mới đáp ứng Nguyên chủ lúc trước là tiên tiến giới giải trí Chẳng qua lục Gia Gia cực lực phản đối Thử kính lại không thuận lợi Mới vẫn luôn không có xuất đạo Đến cuối cùng lại là tiện nghi nàng Đúng vậy nàng không phải nguyên chủ Nàng chỉ là chiếm cứ nguyên chủ thân thể một sợi vong hồn hai năm trước nàng vẫn là hưởng có kỹ thuật diễn nhưng không ai khí 18 tuyến minh tinh lâm á chết ở trình dung giải phâu trên đài vừa lúc lục nhẫm bởi vì ra thai nạn xe cộ mà chết không biết vì cái gì nàng liền thành nàng chết tử tế không bằng lại tồn tại chết quá một lần càng là quý trọng sinh mệnh nàng chỉ có thể liếm mặt sống sót còn hào nàng có lục nhẫm toàn bộ ký ức hai người trải qua gia đình đều tương tự tuổi nhỏ mồ côi thất bại, cùng ra ra sống nương tựa lẫn nhau càng xảo chính là hai người đều có minh tinh mộng. Nhưng ra ra nhóm đều mãnh liệt phản đối. Nhưng các nàng niên thiếu vô tri một lòng hướng tới sáng giỏi lượng lệ tinh quang đại đạo, muốn đầy đủ tiền cùng ra ra quá tốt nhất sinh hoạt. Chính là lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc, một cái hưởng có mỹ mạo, không phải chính quy, lại không có hậu trường cô nương ở mỹ nhân khắp nơi giới giải trí nào dễ dàng như vậy hồng. Càng là không chiếm được nàng liền càng thêm không cam lòng, một hai phải hôn ra người dạng mới trở về, cuối cùng thế cho nên liền ra ra qua đời nàng đều không có tới kịp chạy trở về. Đây cũng là nàng cả đời hối hận nhất sự tình. Chỉ là nàng lăn lộn 10 năm cuối cùng vẫn là 18 tuyến. Còn bởi vì không ngừng chỉnh dung, cuối cùng liền duy nhất bằng cầm kỹ thuật diễn đều phát huy không ra. Nghĩ đến đây, lại nghĩ tới cái kia hủy hoại nàng nam nhân cùng nữ nhân, thật dài móng tay véo vào lòng bàn tay, chỉ có đau mới có thể làm nàng đã quên hết thảy, Đã quên nàng đã từng là lâm á nàng chỉ cần hảo hảo tồn tại, không cần trả thù, không cần thù hận, mặc dù kẻ thù hiện tại ở giới giải trí hô mưa gọi gió. Mà nguyên chủ thử kính vài lần đều thiếu chút nữa bị tiềm quy tắc, nhìn một cái giới giải trí chính là như vậy tàn khốc, lục nhẫm như vậy xinh đẹp, chính là bởi vì không có tiềm quy tắc, không có hậu trường, liền xuất đạo đều khó khăn thật mạnh. May mắn nguyên chủ là cái ngoan ngoan nữ, ra ra cực lực phản đối, nàng cũng không có nghĩa vô phản cố. Lục gia gia lâm trung trước càng là thế nàng an bài hảo về sau, làm nàng mặc dù là một người cũng có người quan tâm, có người chiếu cố mà không có nỗi lo về sau. Diệp Viên Chi thấy Lục Nhâm trên mặt hề ngoài, cũng thở dài một hơi, nói: Miêu miêu, Lục Gia Gia tám mươi sống thọ và chết tại nhà, là hỷ sự, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Nếu Gia Gia cùng ta đều đáp ứng rồi chiếu cố ngươi, làm ngươi thân nhân, hứa hẹn liền sẽ làm được, ngươi phải học được tin tưởng chúng ta. Nếu là không có Lục Gia Gia ân cứu mạng, cũng liền sẽ không có ông nội của ta, có Diệp gia, ngươi nha, liền sẽ không tạ ơn báo đáp sao? Vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cùng Gia Gia đều sẽ đáp ứng rồi. Cái này cô nương gợi lên hắn thật lâu đều không có đau lòng cùng thương tiếc rõ ràng tốt như vậy cơ hội, hắn vẫn là nàng danh chính nôn thuận trượng phu, nàng cũng không biết để yêu cầu, đương nhiên trừ bỏ ly hôn. Kết hôn đã hơn một năm, cái gì đều chính mình kiêng, còn phải thường xuyên hiếu kính hắn ra ra, hắn cha mẹ, an ủi ớm áp hắn. Lục nhâm lúc này mới cười, nói, nữ nhân a vẫn là phải đối chính mình tàn nhẫn điểm, nếu là ta để này để kia, ngươi cùng ra ra, ba ba mụ mụ đã sớm phiền chắn ta, lại nói. Những cái đó danh nhân không đều nói nữ nhân chỉ có chính mình kiếm tiền chính mình hoa, mới có thể thẳng thắn eo. Ta mới không cần rửa các ngươi đâu. Như vậy nhân tình liền còn không rõ, thả còn có khả năng bị quản chế với người, nàng ở cũng không cần làm đời trước như vậy chuyện ngu xuẩn. Hơn nữa, Diệp thần, ta đều đã nhắc lại tám chẳng biến, ta nhũ danh kêu miêu miêu, cây giống ngầm, không phải miêu miêu, không phải miêu. Diệp viên chi ác ý cười, lại lần nữa há mổm, miêu miêu. Hy vọng ngươi dịu ngon điểm. nhiều dựa vào ta một chút. Lục nhẫm Liên biết thằng ngãi này tật xấu khó sửa. Diệp trạch tọa lạc ở thủ đô vùng ngoại thành khu biệt thự, chờ về đến nhà sau, người một nhà đều ở phòng khách ngồi đâu, hòa thuận vui vẻ trò chuyện thiên, trong Tivi phóng diệp viễn chi chủ diễn phim truyền hình. Nhìn đến bọn họ, lập tức đều cười chào hỏi, xa xa, Miêu Miêu đã trở lại, mau tới đây nghỉ ngơi một chút, nếm thử mới mẻ quả vải. Đây là nàng thích diệp ra không muốn kiên quyết ly hôn nguyên nhân. Diệp ra không có hảo môn thế ra cái loại này lục đục với nhau, thả ngươi một nhà thẳng thắn thành khẩn lấy đãi, lẫn nhau yêu quý, ấm áp đến làm nàng đều liên tiếp rời đi. Chương 3. Diệp ra ra từ ái đem mâm đựng trái cây chiều hai người trước mặt đầy đầy, nghiêm túc nói, miêu miêu là lần đầu tiên đi va di, xa xa, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố nàng, trở về gầy duy ngươi là hỏi. Diệp viên chi lột một viên quả vải phóng tới lục nhậm trước mặt cái đĩa, chính mình ăn một viên, trên dưới đánh giá một chút lục nhậm, mới nói. Ra ra, ngài sẽ không sợ đem nàng nuôi nấng thành tiểu phi miêu a." ngài nhìn một cái nàng ta chính là một tháng không có thấy, mặt đều phì một vòng. Lục nhâm hít mắt tinh tế nhấm nuốt điểm mị quả vải, nghiêng thiết hắn liếc mắt một cái, mới chậm gì gì nói, ta đương ngươi ở ghen ghét ta. Lý ca có phải hay không kêu ngươi gần nhất ăn ít, béo nói, ngươi liền sẽ trở thành biểu tình bao, đến lúc đó ta sẽ đi duy trì ngươi. Diệp viên chi bị nghẹn họng, hầm hực buông quả vải, gần nhất hắn có chút thương hỏa. lý ca đã dặn dò dễ dàng thượng hỏa trái cây đều không chuẩn ăn biểu tình bao gì đó ngẫm lại những cái đó mập mạp nhân vật biểu tình bao tức khắc đã không có ăn uống giống hắn loại này vô góc chết nam thần vẫn là không cần tham dự tương đối hảo bất quá hắn cũng không phải là bánh bao như vậy chế nhạo hắn còn không phản kích vươn tay nhéo nhéo nàng mặt nhìn nàng trợn tròn mắt hạnh ác liệt nói ngươi hiện tại đều có thể trở thành biểu tình bao sau đó nhanh chóng đứng dậy rời đi ném xuống một câu ta muốn xem kịch bản không cần quấy dày ta liền tiêu sái bỏ chạy lục nhẫm diệp viễn chi ngươi tên hôn đàn này nàng nơi nào béo nàng đây là tiêu chuẩn chứng ngẫu mặt được không nhưng thật ra vương hân có chút đau lòng giúp lục nhậm xoa xoa khuôn mặt tức giận nói xa xa thật kỳ cục miêu miêu như vậy đáng yêu cũng biết đến đi xuống đợi lát nữa mụ mụ mang hắn lục nhậm cảm động nhìn vương hân không chút khách khi đối diệp viễn chi đào hố mụ mụ tốt nhất diệp viễn chi khẳng định là xem nhiều giới giải trí mặt cái rủi cho nên thẩm mỹ đều thay đổi Nói không chừng còn sẽ bởi vì ta không phải mặt cái rồi ghét bỏ ta đâu, mụ mụ ta có thể hay không bị ra bạo. Vương Hân còn không có nói chuyện, Diệp ra ra nổi giận, hắn dám. Ta đánh gây hắn chân. Diệp viên chi nghe được động tĩnh, từ trên lầu phòng ra tới, dựa vào lan can, cười như không cười nói, sau lưng nói người cũng không phải là hảo thói quen. Đặc biệt là có lẽ có tội danh ta nhưng không gánh. Hắn là thân sĩ, không phải thích đánh nữ nhân tên quân đồ. Lục nhâm đối với hắn làm một cái mặt quỷ. chính là muốn hãm hại ngươi nhìn hai người hỗ động mọi người đều có chút buồn cười chỉ có hai đứa nhỏ trở về trong nhà mới có thể càng náo nhiệt diệp ba ba lúc này mở miệng nói miêu miêu suốt ngoại hảo hảo chơi tiền không đủ nói gọi điện thoại trở về vương hân đoán trách đẩy đẩy diệp ba ba nói trước hướng miêu miêu trong thẻ đánh 10 vạn đồng euro không đủ quá mấy ngày lại đánh chút đúng vậy đối vẫn là lão bà cẩn thận ta hồ đồ một hồi đã kêu bí thư đi đánh lục nhẫm đầu có chút đau Diệp ra người đối nàng thật tốt quá làm nàng đều có chút chống đỡ không được, vội nói, ta có tiền, ba ba mụ mụ không cần lại đánh, đã đủ nhiều. Ở kết hôn thời điểm, Diệp ra chuẩn bị cho nàng làm một trương tạp, mỗi tháng đều hướng bên trong đánh hai vạn trở lên, nói đương tiền tiêu vạn dùng, chính là nàng nhưng thật ra chưa từng có dùng quá. Gần nhất là nàng cùng Diệp viễn chi chính là một cái hợp đồng hôn nhân, dùng đối phương tiền nếu là thực bẻ đủ nói không rõ. Thứ hai ra ra Lâm Trung trước cho nàng cũng để lại 80 vạn. Thả nàng từ đại học bắt đầu liền ở mục thanh phiên dịch văn phòng kiêm chức, mỗi tháng cũng có thể kiếm hơn ngàn, hơn nữa học đồng, các loại thi đấu tiền thưởng, cũng đủ nàng chi tiêu, còn có thể tích góp hạ không ít, bằng không nàng cũng không có nghĩ mua căn hộ. Diệp ra ra tiếp lời nói, muốn, muốn, tiểu cô nương ra ra, chính là muốn trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, tiền cái gì không là vấn đề, miêu miêu, ngươi hiện tại cũng là Diệp ra người, cũng không nên đem chính mình đương người ngoài A, nếu không ra ra không cao hứng cũng muốn đánh gãy chân của ngươi. Lục nhâm đành phải làm khổ mặt trạng, ai, nếu là ngốc sẽ diệp viễn chi bởi vì ghen ghét ta làm ra không lý trí sự tình, ra ra, ba ba mụ mụ các ngươi cần phải đứng ở ta bên này. Mọi người đều cười ha ha lên, vương hân cố ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên lầu, nói, đừng sợ, chúng ta đều đứng ở miêu miêu ngươi bên này, diệp viễn chi nếu là đối với ngươi không tốt, ta đánh chết hắn. Ừ, chính là một phân tiền đều không cho hắn. Nói xong lại là một trận cười vui. Diệp viễn chi lắc đầu, đi hướng trong phòng. Ngày thứ hai buổi sáng ra cửa sau, Diệp Viễn nói đến chở lục nhẫm tới rồi mục thị văn phòng, lục nhẫm cũng không khách khí, trực tiếp đem hắn đương tài xế cùng bí thư dùng, đem tư liệu toàn bộ đều cho hắn, làm hắn mang cho Lý Việt đi làm hộ chiếu. Chờ xe khởi động sau, nàng liền mở ra hôm nay báo chí, này vừa thấy liền mở to hai mắt nhìn, giải trí bản đầu để rõ ràng là đương hồng tiểu thị tươi Diệp Viễn chi cùng dung mạo bình thường nữ tử một đường cùng xe, hư hư thực thực hẹn hò. sắt. Nàng biết chính mình sớm hay muộn có một ngày sẽ thượng giải trí bản, nhưng đây là cái quỷ gì? Trên ảnh chụp nàng bao vây đến kín mít, bọn họ rốt cuộc thấy thế nào ra nàng dung mạo bình thường a? Lục nhâm cảm thấy chính mình tâm linh đã chịu thương tổn, mà đầu sỏ gây tội chính là phía trước người. Nàng hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, cuộc sống này vô pháp qua, nhìn một cái bọn họ này nặng bên này nhẹ bên kia, ngươi là phong thái như cũ, xoáy khí bức người, ta chính là dung mạo bình thường, giống cái người hầu giống nhau. Bọn họ chẳng lẽ có thấu thị mắt? Ly hôn, cần thiết ly hôn. Tin tức xứng đồ ảnh chụp là ngày hôm qua bọn họ xuống xe tiến Vĩnh Nhạc ngầm bãi đỗ đổ xe đổi xe khi chụp. Này phạ phạ giặt thì thật là hạ đại lực ý. Trên đường có hai chiếc xe ở cùng, còn có ở Vĩnh Nhạc công ty tuân điểm. Diệp viên chi chậm gì gì nói, ly hôn không được, chúng ta có thể công khai. Lục nhâm tức khắc mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nói, ngươi điên rồi đi, nếu là công khai, ngươi phèn chỉ sợ sẽ thoát phấn hơn phân nửa Tuy nói hắn được ảnh đế, nhưng là ở giới giải trí địa vị còn không có đứng vững, nhân khí vẫn là chủ yếu. Diệp Viên Chi nghiêng viết nàng liếc mắt một cái, giống như ở khinh bị nàng. Hào đi, nàng túng. Nếu là thật công khai, nàng hiện tại bình tĩnh sinh hoạt tuyệt đối không còn nữa tồn tại. Nàng nhấp môi, tiếp tục nhìn đưa tin. Diệp Viên Chi đột nhiên nói, ngươi đừng lo lắng, Lý Ca sẽ xử lý. Đến quá mấy ngày ngươi cùng chúng ta đi bà gì, bọn họ biết thân phận của ngươi liền sẽ không lại dây dưa. Nói cách khác mấy ngày nay còn phải dây dưa, lục nhâm thầm nghĩ. Vương báo chí, nghiêm túc nói, ngươi không phải thích Tần Kỳ sao? Hiện tại Tần Kỳ về nước nội phát triển, còn công nhiên nói thực thưởng thức ngươi, thuyết minh nàng cũng không có buông ngươi, các ngươi sao không thử lại? Ta liền không cần cắm ở các ngươi trong đó. Tần Kỳ hiện tại là Trung Quốc công nhận 85 sau nữ diễn viên đệ nhất nhân, bị đông đảo truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh xưng là nhất có kỹ thuật diễn cùng nhân khí tiểu hoa đán. đã được đến giải thưởng kim tượng ảnh hậu cùng mặt khác ảnh hậu nhiều tòa cút sau tiến quân hollywood diễn mấy bộ phim nhựa tuy rằng lên sân khấu dài nhất chỉ có 5 phút nhưng cũng phá trung quốc diễn viên ở hollywood phim nhựa ký lục mà tần kỳ chính là diệp viễn Chi mối tình đầu nay ở bọn họ kết hôn thời điểm nàng sẽ biết diệp viễn Chi mặt lập tức lạnh lên môi nhấp thành một cái tuyến duyên dáng môi hình bị che giấu lên làm hắn lập tức thêm lạnh lùng sắc khí sợ tới mức lục nhẫm cũng không dám nói chuyện liền biết tần kỳ là hắn cấm kỵ chính là nếu thích nàng liền rời khỏi sao hắn còn có cái gì không cao hứng bất quá nàng cũng không hề trêu chọc hắn mở ra chính mình di động ấy bồ xem tin tức dù sao chờ nàng đi theo a di cũng sẽ có nàng ảnh chụp ra tới nay ở nàng tiếp cái này hạng mục thời điểm đã có giác ngộ lục soát một chút không nghĩ tới tin tức này nhanh chóng bị trên đỉnh đứng đầu càng có ma kết tinh bắt đầu bái diệp viễn tri tình sử mà nàng cũng bắt đầu có mỗi người thịt bất quá có diệp ra cùng lý việt nàng còn không lo lắng có người có thể đem nàng toàn bộ tư liệu làm tới tay nghĩ nghĩ bước lên chính mình lấy bồ hào cái này là nàng cùng diệp viễn tri nhận thức thời điểm riêng vì nàng đăng ký rốt cuộc hắn giúp nàng cùng ra ra rất nhiều đội cũng coi như là báo đáp hắn. bởi vì cắt nối biên tập thật nhiều diệp viễn Chi video nhưng thật ra làm nàng cái này lấy bồ hào ở diệp viễn Chi fans for my trung thành đại đại diệp ra người qua đường miêu cười cờ gì đáp ứng ta pa pa ra tì nhóm thỉnh mang theo chỉ số thông minh đi thiên hạ hảo sao Ai một chức một sau ở công ty cửa hẹn hò Không sợ lão bản phạt tiền sao. Cười đến đấm mặt đất Diệp Thần chẳng qua là hồi tranh công ty mà thôi. Mà mặt khác một người bao vây đến chỉ có thể nhìn ra là một nữ nhân, còn dung mạo bình thường, hoạm hoạ giạt tỉ cũng là dài quá một đôi tia hồng ngoại mắt ta. Bội phục. Mới vừa phát ra, liền có người hồi phục. Diệp Thần tiểu lão bà, đúng vậy, miêu đại, ta đã sớm nói qua đây là giả. Diệp Thần không có điểm đen, người khác liền liều mạng cho hắn ấn một cái. Ngày này thiên cho hắn ấn bạn gái, cũng là nao động đại. Chúng ta diệp thần ánh mắt cao thực hào đi, chỉ có giống tần nữ thần người như vậy diệp thần mới nhìn chúng. Trang web liên tiếp. Lục nhâm cơ lạc mở liên tiếp vừa thấy quả nhiên là diệp viễn tri xuất đạo thời điểm nói chính mình nữ thần là tần kỳ báo chí đưa tin. Đợi một hồi nhìn đến đại bộ phận fans đều nói không tin, mới hạ tuyến. Nàng này hào mục đích chính là tận lực làm càng nhiều người trở thành phô mai, dẫn đường phô mai nhóm trở thành tử trung, cũng làm sáng tỏ một ít hắc liêu Chỉ chốc lát đinh một tiếng, biểu hiện có nàng chú ý ấy bù phát tin tức, mở ra vừa thấy là Lý Việt dùng chính mình hào phát làm sáng tỏ. Lý Việt lì ổng, thanh giả tự thanh, lời đồn ngăn với trí giả. Sau đó chính là mấy thiên đẩy đưa làm sáng tỏ Tân Văn bị đỉnh tinh tuyển. Nhìn đến nơi này, lục nhâm lúc này mới hạ tuyến. Ở đoàn người khởi hành đi sân bay lao tới Paris thời điểm, cái này tin tức nhiệt độ mới hàng xuống dưới, chủ yếu cũng là vì diệp viễn chi xuất đạo 6 năm trừ bỏ cùng tần kỳ truyền qua thai tiếng Liền ngầm cùng nữ minh tinh đơn độc ăn cơm tin tức đều không có, thật vất vả có đơn độc hai người, họa họa giặt tì nhóm còn có thể không hưng phấn. Vừa mới ở sân bay, Lý Việt trực tiếp chỉ vào nàng đối phóng viên nói, đây là chúng ta công ty chuyên môn vì lần này tuần lễ thời trang tiếng Pháp phiên dịch, ngoài vào người, còn thỉnh đại gia không cần lo viết, tiểu cô nương đều mau bị các ngươi dọa khóc. Các phóng viên cũng biết không có liêu nhưng viết, ngay sau đó cũng liền buông xuống nàng cái này dung mạo bình thường người, à, nàng như cũng là chủ mũ, khẩu trang đen. Chẳng sợ đi vào xem cũng nhìn không ra nàng trông như thế nào. Nhưng thật ra một cái khác tiếng Anh phiên dịch, thò qua tới cùng nàng nói chuyện, lục phiên dịch, giới giải trí tin tức quả thực không đáng tin cậy a ngươi như vậy xinh đẹp, nơi nào dung mạo bình thường. Lục nhâm cười cười, nói, trương phiên dịch, ta lại không phải trong vòng người, không cần cùng hắn tích cực, hảo hảo công tác là được. Chương 4. trương phiên dịch này dọc theo đường đi liền quấn lấy lục nhâm nói chuyện, nàng đều có chút không chê phiền lụy, chớ nói nàng hiện tại là đã kết hôn. chính là chưa lập gia đình, nàng cũng là nhan khống, đối phương trên mặt nửa mặt đậu đậu, dơ lên mép tóc, còn có 34-4 tuổi tác, bọn họ thật sự không thích hợp hảo đi, cố tình hắn còn tổng cảm thấy chính mình là tinh anh tổng tài, không nói đối với Diệp Viễn Tri, chính là Lý Việt cũng so với hắn cường hảo đi, nàng như là như vậy bụng đói ăn. qua ngươi sao? Liên ở nàng chịu đựng không được, chuẩn bị báo nổi thời điểm, Lý Việt rốt cuộc lương tâm phát hiện, lại đây nói, lục phiên dịch, ta và ngươi đổi một chút, ta có một số việc cùng chương phiên dịch thương lượng một chút. Lục nhấm ngồi xuống rửa cửa sổ vị trí, Diệp Viễn Chi bên cạnh. Nhìn một chút tư liệu, trực tiếp nhắm hai mắt lại, muốn ngồi trên 13 tiếng đồng hồ đâu. Ngủ mơ mơ hồ hồ thời điểm dường như lại quen thuộc thanh âm ở bên thai lẩm bẩm, liền đối ta lợi hại. Nàng thật sự vây, cảm thấy sinh ra hảo giác, đơn giản mặc kệ thực mau tiến vào mộng đẹp. Tới rồi Paris, toàn bộ đoàn đội liền bắt đầu làm liên tục. Lần này Lý Việt đem hắn thuộc hạ ba cái nghệ sĩ đoàn đội đều mang lại đây. cũng mang theo ba cái tiếng pháp phiên dịch cùng hai cái tiếng anh phiên dịch đội hình cường đại chính là chính là như vậy hiện trường vẫn là vượt qua đại gia mong muốn Diệp Viễn Chi ở Đông đảo Âu Mỹ Minh Tinh Trung cũng không chút nào kém cỏi trực tiếp mưu sát rất nhiều phóng viên của phim rất nhiều người nước ngoài hiện trường đều biến thành fan nao nà không ngừng làm hắn chuyển hướng chính mình bãi bỏ sơ mịt rổ phồn đều thấu đi lên hỏi chuyện tiếng anh tiếng pháp đồng thời ra trận thời gian hữu hạn lúc này phải nhờ vào ngôn ngữ phiên dịch nhanh chóng phiên dịch hơn nữa ý nhảy ra tới lời nói muốn cho phóng viên cảm thấy hứng thú cấp ra bạo điểm mới có thể bảo đảm ngày hôm sau có thể mắc mưu mà báo chí chẳng sợ chỉ là một chương ảnh trụ một câu cũng là đối nghệ sĩ nhân khí có lớn lao trợ giúp ân về nước thích khoe khoang lục nhâm nghĩ thầm có lẽ trương phiên dịch lần đầu tiên tham gia như vậy đại hình trường hợp phiên dịch tiếng anh thời điểm va va đập đập. hơn nữa có chút lời nói dịch thẳng làm phóng viên sở không được đầu óc mắt thấy phóng viên lắc đầu phải đi lý việt mày nhăn đến có thể kẹp chết mũi bất chấp mặt khác hai cái nghệ sĩ trực tiếp chen vào tới trộn ở lục nhẫm bên hai nói lục cô nương lần này ngươi cần phải nhiều hỗ trợ ta cho ngươi ghi công mục thanh chính là nói ngươi tiếng anh cùng tiếng pháp đều rất lợi hại lục nhẫm có tâm cự tuyệt nhưng xem diệp viễn chi mồ hôi đầy đầu còn muốn cười đến ưu nhã đẹp lại mềm lòng gật gật đầu đương trưởng đoạt đồng hành bát cơm là tối kỵ chỉ sợ trương phiên dịch về sau phải nhớ hận thượng nàng đặc biệt nghe nói trương phiên dịch ra vẫn là ngoại giao thế gia Về sau cũng có thể sẽ giao tiếp, nàng phiền toái cũng không nhỏ. Tính, ngày sau muốn Diệp Viễn Tri bồi thường nàng. Nghĩ như vậy liền đứng ở Diệp Viễn Tri thân sau cách đó không xa, khéo leo ứng phó mỗi cái phóng viên. Thế cho nên đến cuối cùng có phóng viên thế nhưng trực tiếp hỏi khởi tình huống của nàng. Lục, ngươi thật xinh đẹp, trên người thời thượng nguyên tố cũng rất tuyệt, tiếng Pháp cùng tiếng Anh càng là lưu loát, ngươi thật là phiên dịch không phải tới tham gia tuần lễ thời trang minh tinh sao. Có cái nước pháp lăng đầu thanh đôi mắt tỏa ánh sáng hỏi nàng. Lục nhẫm mỉm cười chung bất động thanh sắc đem vấn đề vòng đến diệp viễn chi thân thượng. Đương nhiên, ta chỉ là phiên dịch, ta bên người vị này mới là lóe sáng siêu sao. Nàng kiếp trước ở giới giải trí lăn lộn 10 năm, thời thượng phối hợp đã sớm thành thói quen. Cho nên lần này tới tuần lễ thời trang, nàng cũng thực sự bị vài bộ trung đẳng nhãn hiệu quần áo, sẽ không cấp đoàn đội mất mặt, cũng không cao điệu lấy được nổi bật. Hôm nay nàng xuyên chính là màu trắng cô tông áo cánh rơi cùng màu đen quần váy, sân dáng người càng thêm cao gầy hiểu điệu, thả không đi quăng, đi đường cũng phương tiện, tóc chát nổi lên đuôi ngựa, lộ ra chân bóng no đủ cay chán, có vẻ thanh xuân xinh đẹp, cũng phù hợp thân phận. Liên lim đều giơ ngón tay cái lên, phiên dịch thời điểm, dựa theo Diệp Viễn Chi lúc ấy lời nói cũng chiếu cố cảm xúc dịch ra tới, khéo léo, không kiêu ngạo không xiểm lịnh, tự nhiên hào phóng, người nước ngoài còn dám hứng thú, thực mau cũng nháy mắt hạ gục không ít quần phim. vội một ngày buổi tối trở lại phòng lục nhẫm đang chuẩn bị tắm rửa hào hảo ngủ một giấc trừ trừ mỏi mệt liền nghe được tiếng đập cửa từ mắt mèo nhìn đến là trương phiên dịch nàng nhớ tới trở về thời điểm trương phiên dịch nhìn về phía nàng ngoan độc ánh mắt liền cách muốn nói trương phiên dịch đã khuya ta muốn đi ngủ có nói cái gì ngày mai rồi nói sau lục phiên dịch ta không có ý khác chỉ là cảm tạ ngươi hôm nay cứu chàng không đến mức làm ta hỏng việc làm chúng ta công ty đã chịu tổn thất yên tâm Ta liền đứng ở cửa nói hai câu lời nói. Trương phiên dịch ở bên ngoài giải thích. Tiếp theo lại tìm một câu, đều là đồng hành, đại gia chính là ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Hắn nói không sai, Trương phiên dịch đến từ một cái khác phiên dịch văn phòng, cùng mục thị luôn luôn chiếm cứ thủ đô phiên dịch thị trường đệ nhất đệ nhị số định mức. Vì không cho mục thanh trọc phiên thoái, nàng cũng nhìn thấy thấy hắn. Lục nhâm mới vừa mở cửa, Trương phiên dịch thế nhưng dùng sức tế tiến vào cũng đóng cửa lại. Lục nhâm ôm ngực lạnh lùng nhìn hắn. Trương phiên dịch lúc này mới lộ ra gương mặt thật, hung tợn nói, lục nhẫm ngươi cho rằng ngươi là ai, ở phiên dịch thị trường, ta nếu là phong sát ngươi, bảo đảm ngươi tốt nghiệp sau ở thủ đô đều tìm không thấy công tác, ngươi cho rằng mục thanh sẽ vì ngươi cùng chúng ta trương gia đối nghịch sao. Sau đó hắn liếm liếm môi, nhìn từ trên xuống dưới lục nhẫm sắc mê mê nói, như vậy đi, hôm nay chuyện này, chỉ cần ngươi bồi ta cả đêm, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Xem trên phi cơ diệp viện chi thế ngươi cái thảm. Các ngươi khẳng định ngủ qua đi, ta. a, Lục nhâm không đợi hắn nói xong, một cái tắt phiến qua đi, lại một chân đá qua đi, trực tiếp đá ngã lăn hắn, quả thật là cái gối thêu hoa. Mở cửa, dẫn theo hắn sau cổ áo kéo ném tới trên hành lang, trên cao nhìn xuống nói, ngươi cho rằng ngươi là ai. Không chiếu chiếu gương sao. Đầu heo. Lan, nếu không ta cáo ngươi quay rối tình dục, Ngươi tưởng phong sắt ta, thử xem xem đi, xem hai chúng ta ai trước xui xẻo. sau đó lại một chân đá tới rồi hắn háng hắn giết heo tức khắc ở hành lang vang lên tới chỉ chốc lát đối diện tả hữu môn toàn bộ mở ra đều là vĩnh nhạc bên này đoàn đội người tham đầu xem bên này Lý Việt đi tới hỏi rõ ràng nguyên nhân trực tiếp kéo trương phiên dịch ngoài cười nhưng trong không cười nói trương phiên dịch lại đây hai chúng ta tâm sự có lẽ Lý Việt trong mắt hung quang lộ ra ngoài trương phiên dịch sợ tới mức trực tiếp nằm xoài trên trên mặt đất phụ cận người đều có thể nghe vị Lý Việt đều bất đắc dĩ, ngươi như vậy nhát gan, như thế nào còn dám gây chuyện. Nhìn một cái này mặt đều sưng lên, trên người cũng đều tìm đi. Tùy tay lôi kéo liền kéo hắn tới rồi cách vách trong phòng. Ra tới người đều giơ ngón tay cái lên, sau đó đóng cửa lại, khẳng định đi bắt quái. Lục nhâm trở lại trong phòng cũng có chút không vui, bởi vì dài quá một chương như vậy xinh đẹp mặt, từ nhỏ đến lớn cũng không biết gặp được nhiều ít hồi chuyện như vậy. Con hảo nguyên chủ từ nhỏ đã bị lục ra ra phòng ngửa chu đáo đi học phòng thân thuật. đối phó trương phiên dịch như vậy sắc lang đó là dễ như trở bàn tay nàng thành lục nhẫm lúc sau cũng không có từ bỏ kiên trì mỗi ngày luyện tập mỗi tuần đến câu lạc bộ đối luyện cuối cùng là sẽ không có hại tắm rửa xong đang chuẩn bị ngủ liền nghe thấy di động có tin nhắn tiến vào diệp viên chi mở cửa lục nhẫm bất đắc dĩ đứng dậy mở cửa làm diệp viên chi tiến vào ngươi không sợ bị nhìn đến a kia hai tiếng đã có thể chứng thực a yên tâm không có người thấy bọn họ đều ngủ Diệp Viễn Chi đứng ở bên người nàng, nhìn kỹ một chút, mới nói: Hắn kêu ngươi mở cửa ngươi liền khai à? Ngươi sẽ không gửi gọi điện thoại kêu ta à? Ngươi khoa chân múa tay nếu là gặp được cường trắng điểm, đã sớm có hại. Lục Nhâm có lệ nói: Hảo, lần sau kêu ngươi. A, kêu ngươi. Giao kim châm đều lạnh. Diệp Viễn Chi thấy nàng hảo không cần tâm, bắt lấy nàng cánh tay, đối thượng nàng đôi mắt, nghiêm túc nói: Ta nói là nghiêm túc, về sau không được một người đi công tác, hoặc là ta cho ngươi sừng cái nữ bảo tiêu. Đây là đại sự, lục nhẫm vội điều chỉnh biểu tình, làm hai mắt của mình tràn ngập kiên quyết cùng tin tưởng, không cần xứng bảo tiêu, ta về sau cho ngươi gọi điện thoại tìm ngươi, được chưa, ta kỵ sĩ. Thiếu nữ đôi mắt giống tốt đẹp nhất hắc diệu thạch, lại giống không trùng sao trời, lóe hắn tâm đều cơ hồ lỡ một nhịp. Diệp viên chi có chút không được tự nhiên buông ra nàng, tuy nói hai người là vợ chồng hợp pháp, nhưng từ kết hôn sau, hai người vẫn luôn là cách ra ngủ, giống nhau đều là cãi nhau ầm ý nói dỡn thời điểm mới có thể thân cận một chút. hôm nay thế nhưng có chút ái mội bầu không khí hắn cảm thấy nhị sau căn đều có chút nóng lên may mắn hắn kỹ thuật diễn là quá quan lục nhẫm nhìn diệp viễn Chi khôi phục lãnh đạo biểu tình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi liền sợ diệp ra thật cho nàng xứng cái bảo tiêu kia nàng liền không cần làm sự ta mệt nhọc lục nhẫm hạ lệnh chủ khách diệp viễn Chi lại dặn dò một lần mới rời đi ngày thứ hai vĩnh nhạc đoàn đội liền không còn có gặp qua trường phiên dịch lục nhẫm liền hoàn toàn thành diệp viễn tri tiếng pháp cùng tiếng anh phiên dịch ở tuần lễ thời trang này 3 ngày diệp viễn chi biểu hiện đến có thể sử dụng hoàn mỹ hình dung địa phương báo chí liên tục đưa tin cũng làm hắn có mấy cái nước pháp fan nao tản tuần lễ thời trang sau khi chấm dứt lý việt làm mặt khác hai cái nghệ sĩ cùng này trợ lý về trước quốc diệp viễn chi lưu lại bắt đầu chụp nhã lan đại phim mini làm tắc khác đạo diễn là nước pháp đỉnh cấp đạo diễn ở trên thế giới đều là danh đạo lần này nhã lan đại là tốn số tiền lớn mới đem hắn mời đi theo nếu là lần này hợp tác vui sướng nói không chừng diệp viễn chi là có thể lại hạ bộ điện ảnh cùng hắn có thể hợp tác rồi đi hướng quốc tế cho nên lý việt phi thường coi trọng lần này quay chụp tự mình đi theo quay chụp địa điểm ở nhã lan đại nước pháp tổng bộ bên trong có được 200 năm lịch sử nhã lan đại đi chính là xa hoa phẩm vị tổng bộ bị kiến tráng lệ huy hoàng không chút nào kém hơn nước quân chủ hoàng cung quay chụp câu thông hảo dư lại chính là diễn viên cùng đạo diễn vấn đề lục nhẫm vội trùng tranh thủ thời gian ngồi ở trong một góc soát đội bù. cái gì Như thế nào lại lên đầu đề? Đương hồng tiểu thịt tươi diệp viễn chi bộc lộ quan điểm a di tuần lễ thời trang, hai tiếng bạn gái nguyên lai like là mỹ nữ phiên dịch. Sắc, lần này rốt cuộc lộ mặt, chính là vì cái gì muốn mang nàng A? Nàng không phải giới giải trí người A. Lục nhâm bất đắc dĩ, chuẩn bị đợi lát nữa cùng Lý Việt nói nói, như vậy tin tức tiêu đề như thế nào có thể thả ra đi. Xuống chút nữa soát mấy cái, liền phát hiện một cái hủy bộ bị trên đỉnh tương quan để tài tinh tuyển. Minh tinh chân chó. Khoe khoang thế nào chân tỉ bản mạng thật xinh đẹp đi, đứng ở diệp thần bên người khá vậy không chút nào kém cỏi, đặc biệt kia lưu loát tiếng Pháp cùng tiếng Anh, tuy rằng nghe không hiểu, chính là thanh âm thật sự dễ nghe, nếu là ở giới nghệ sĩ, đây là lời kịch bản lĩnh. Quyết định, Lục Nhậm cô nương mặc dù không lo minh tinh, cũng là ta bản mạng, có hay không tương đồng yêu thích mọi người, chúng ta tới kiến cái hậu viện hội, khởi cái thuộc về chính chúng ta phèn sự danh đi baby. Câu tay. Lục nhẫm Mã Đan, một không cẩn thận hôn thành võ hồng. chương năm đối với hôm nay đầu đề phô mai nhóm thật không có cái gì kịch liệt phản ứng bọn họ đối diệp viễn tri thân biên nhân viên công tác luôn luôn là tương đối hữu hảo lục nhâm soát một hồi thấy không có gì chuyện xấu ra tới nhảy nhót nàng cũng liền lọ phờ lìn nhìn nhìn lại thời gian đều qua một giờ như thế nào còn không có bắt đầu quay còn không có thương lượng hảo ai cái này tiến độ ba ngày có thể chụp xong sao lúc này lý việt đã đi tới ở nàng bên cạnh ngồi xuống vặn ra một lọ nước khoáng uống một ngụm nói Ngày hôm qua ngủ ngon sao. Thật sự ngượng ngùng, Trương phiên dịch là công ty phó tổng giới thiệu lại đây, không nghĩ tới là tên cặn bã. Lục nhâm cười cười, nói, Lý ca, không có quan hệ, ta hảo đâu. Phó tổng đơn vị liên quan, hắn sao có thể đi điều tra đâu. Lại nói nàng cũng không phải ai giận chó đánh mèo người. Nhìn một vòng vây quanh người, nàng tò mò hỏi, này đều mau giữa trưa, như thế nào còn không bắt đầu quay nhã lan đại lớn như vậy tập đoàn công ty không thể không đáng tin cậy đi. Lý Việt bất đắc nói. Điện ảnh nữ chính tới trên đường ra thai nạn xe cộ, hiện tại nhã lan đại bên kia đang ở gọi điện thoại liên hệ khác người mẫu, đạo diễn còn muốn một lần nữa tuyển thích hợp, ta xem hôm nay chỉ sợ là trụ không được. Thật ra vấn đề, lục nhẫm đồng tình nhìn thoáng qua cấp xoay quanh nhã lan đại nhân viên công tác, đạo diễn mặt đã kéo thật sự dài quá. Như vậy đi xuống, chỉ sợ các ngươi còn muốn nhiều ngốc mấy ngày. Lục nhâm tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Đúng vậy, quốc nội đoàn phim bên kia cũng còn chờ, hành trình cần thực. Lý Việt cũng không có cách nào, việc này đều là nhã lan đại ở thao tác, người mẫu cũng là nước Pháp. Thiên hai ai có thể dự đánh giá được đến đâu, bọn họ chỉ có thể nhận xui xẻo. Lại tùy ý hàn huyên một hồi, Lý Việt đã bị kêu đi rồi. Nhưng Diệp Viễn chi lại lại đây. Nhưng hắn lại đây rồi lại không nói lời nào, chỉ là ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Lục nhâm liếc mắt nhìn hắn, cũng lười đến đáp lời, cầm lấy hai nghe chuẩn bị nghe âm nhạc, tống cổ thời gian. Mới vừa nghe xong một hồi. liền có một bàn tay dỗi lại đây đem nút bịt thai thao xuống biên tái tiến chính mình lỗ thai biên nói cho ta cũng nghe nghe hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi chung quanh ầm ý đều đã đi xa chỉ còn lại có âm nhạc chảy xuôi ở bên thai lục nhâm chính nghe được say mê đột nhiên phát hiện trước mặt giống như có người mở to mắt không khỏi hoảng sợ vội tháo xuống thai nghe đứng lên nói tắc khác tiên sinh hảo các vị tiên sinh hảo lại nhìn về phía lý việt ngượng ngùng nói lý ca có phải hay không yêu cầu phiên dịch Ta, ta không có nghe được ngươi kêu ta. Thật là quá thất trách, vốn dĩ chính là công tác thời gian, dùng như thế nào tới hưu nhàn đâu. Nàng trong lòng có chút ảo não, trong miệng cũng không ngừng xin lỗi. Lý Việt còn không có trả lời, liền nghe được làm. Tắc khác đạo diễn hương phấn đối nàng nói, Lục, ngươi đảm đương nữ chính đi, vừa mới ngươi cùng Diệp ở bên nhau cảm giác rất tuyệt, thực phù hợp lần này chủ đề. Lục nhâm cả kinh đều mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tưởng tượng chỉ chỉ chính mình, nói, ta. Nữ chính. Cuối cùng phản ứng lại đây, vội xua xua tay, nói: "Thực xin lỗi, Tác Khác đạo diễn, ta chỉ là phiên dịch, cũng không phải diễn viên." "Nga, hai tử, không có quan hệ, cái này chỉ là phim mini, nam chính là chủ yếu, ngươi chỉ cần biểu diễn mấy cái màn ảnh là được." "Lục, ngươi yên tâm, ta nhất định đem ngươi chụp đến xinh đẹp cực kỳ." "Làm." Tác Khác đạo diễn giải thích nói. Lục nhâm vẫn là không buông khẩu, uyển chuyển cự tuyệt nói: "Tác Khác đạo diễn, ta cũng không có tiếp thu quá chuyên nghiệp diễn viên huấn luyện đối quay chụp trình tự yêu cầu cũng đều không hiểu sẽ cho các ngươi tạo thành đại phiền thoái đến lúc đó liền chậm trễ ngài công tác làm tắc khác chuyển hướng nhã lan đại tổng giám nói các ngươi thu phục hôm nay cần thiết chụp nếu không thời gian không đủ nói xong liền rời đi đi đùa nghịch hắn camera nhìn nhã lan đại nhân viên công tác đưa lại đây nhiệt liệt thu ba lục nhẫm đầu rất đau nhưng kiên quyết không đúng khẩu nàng sợ đối mặt màn ảnh lúc sau trong lòng ác ma liền rốt cuộc quan không được nhã lan đại nhân viên công tác lời hay nói tẫn thậm chí khai ra 10 vạn đồng ớ rô thủ lao nhưng lục nhẫm chỉ là do dự 3 giây vẫn là cự tuyệt thiếu tiền có thể lại tránh ác ma thả ra đó chính là lòng trời lở đất nhìn mọi người thất vọng ánh mắt lục nhậm xin lỗi cười cười tự giác qua ở trong góc hạ thấp chính mình tồn tại cảm kỳ thật lúc này nàng đầu góc cũng là trống rỗng thiếu chút nữa nàng liền dao động lại muốn đi lên kiếp trước con đường thật vất vả được đến sinh mệnh Không phải làm nàng lặp lại Nàng cách làm là đúng Tuyệt đối không thể hối hận Không cần không cam lòng Đương phiên dịch hoặc là đơn giản đi khảo quan ngoại giao Nàng cũng có thể làm tốt Đối, nhất định sẽ Trong lòng yên lặng qua lại suy nghĩ vài lần Nàng mới thở phào nhẹ nhõm, Mở ra di động nhìn xem tin tức Rời đi một chút lực chú ý đi Lúc này di động đinh một tiếng Có tin tức đẩy đưa Nhìn đến tiêu đề Nàng toàn thân đều giống như bị tưới thượng nước lạnh Vẫn luôn lạnh tới rồi xương cốt Trong lòng phẫn hận cơ hồ làm nàng sắp mất đi lý trí, vô sỉ tiện nhân. Nàng đem đầu thật sâu vùi vào đầu gối, móng tay véo vào lòng bàn tay, lúc này chỉ có xuyên tim đau mới có thể làm nàng không đến mức thất thố. Diệp viên chi trợ lý trương nham A một tiếng, tiến đến Lý Việt trước mặt, bắt quái hề hề nói, Lý ca, Lý ca, xem, tần tri cùng nam vận lãnh chứng nói tháng sau ở man đi vơ tổ chức hôn lễ đâu. Nhìn, bọn họ còn nói muốn đem lâm á linh vị mang theo cùng nhau cử hành hôn lễ. Này hai người cũng không sợ Lâm Á quỷ hồn tới tìm bọn họ a Mỗi lần đều lôi kéo Lâm Á đoạt tin tức, tấm tắc, tiện thành như vậy giới giải trí cũng liền này một đôi đi. Ai nha, thế nhưng còn có truyền thông cùng fans nói bọn họ thiệt lương, trưởng nghĩa. Đôi mắt này đều mù. Lý Việt cao mày nói, hảo hảo công tác, nếu chán ghét cần gì phải lãng phí lưu lượng. Ngay sau đó cảm thán nói, Lâm Á cũng là xui xẻo, gặp phải như vậy hai cái cực phẩm, chỉ sợ bị chết đều không an ổn. Chết đều không an ổn. Nàng như thế nào an ổn được. Vô số đêm khuya mộng hồi, nàng đều mơ thấy chính mình cầm đao đi thọc chết bọn họ. Lục nhấm nghe chung quanh thanh âm dần dần đi xa, chỉ còn lại có chính mình tràn đầy máu tươi tâm, nàng muốn báo thù, nàng tưởng đem bọn họ đạp lên dưới chân, làm cho bọn họ vĩnh thế không được xoay người. Người làm sao vậy? Diệp viên tri ngẫu nhiên nhìn thoáng qua lục nhẫm như thế nào cảm thấy nàng ở phát run. Sinh bệnh sao? hắn vội cùng người nói chuyện nói một tiếng xin lỗi, liền đã đi tới lục nhâm rốt cuộc lấy lại tinh thần hít sâu một hơi ngẩng đầu đáng thương hề hề nói diệp viễn chi ta thật sự có thể tiến giới giải trí sao diệp viễn chi thở dài nhẹ nhõm một hơi không có sinh bệnh thì tốt rồi ngồi xuống híp mắt nhìn nàng nói như thế nào nghị thông suốt lý ca cái này vương bài người đại diện không đều mời ngươi rất nhiều lần sao ngươi không tin hắn ánh mắt lục nhâm trong lòng gật gật đầu lý việt là trong giới công nhận ánh mắt độc nhất tay người trải qua trong tay hắn đã ra ba cái ảnh đế hai cái ảnh hậu Hắn coi trọng người đều sẽ ở giới giải trí đỏ tía, cũng chiếm cứ cường điệu muốn địa vị. Mà Lâm Á mới xuất đạo thời điểm, rất nhiều đạo diễn đều nói qua nàng có thiên phú, có linh khí, mười năm ngoài ruốc, nàng tưởng nàng chỉ cần không hề tìm đường chết, nàng sẽ trở thành hảo diễn viên. Diệp Viên Chi ngồi thẳng nghiêm túc nói, nếu là thật sự quyết định nói, lần này phim mini chính là cơ hội tốt. Lục nhấm dừng một chút, mới gật đầu nói, hảo, ta nguyện ý. Nàng không nghĩ lại lừa mình dối người. Tiếp tục trốn tránh đi xuống đau vẫn là chính mình, đôi tiện nhân kia căn bản là không có lương chi, nàng cần gì phải chịu đựng Không bằng làm nàng tự mình đưa bọn họ xuống địa ngục đi. Diệp viên chi trầm rãi cười, tựa như ruộng lúa mạch hoa anh túc, ma lực làm nàng cũng gợi lên khoẻ môi, hết thể đều đang cười nhăn chung Lục nhâm không có người đại diện, Lý Việt liền tạm thời thay thế. Hắn cùng nhã lan đại đương trưởng liền bắt đầu nói hợp đồng. Mà lục nhâm tắc bắt đầu xem kịch bản, cân nhắc một hồi biểu diễn phương thức. tiếp theo diệp viễn chi trước tiên cùng nàng đối diễn làm tắc khác đạo diễn ở bên cạnh chỉ đạo làm chuẩn bị khai sợ chuẩn bị diễn một lần diệp viễn chi khơi mà mi cười như không cười nói nhìn không ra tới ngươi thật là có thiên phu a làm tắc khác đạo diễn tắc trực tiếp giơ ngón tay cái lên lục nhâm trong lòng ám sảng trên mặt lại có chút ngượng ngùng nói ta cũng không biết đúng hay không có không lo địa phương diệp thần ngươi cần phải không chút khách khi a nàng đều chụp quá mười mấy bộ điện ảnh trong đó còn ở một cái vốn ít điện ảnh trung diễn quá nữ chính đối với đơn giản phim mini tự nhiên là dễ như trở bàn tay rốt cuộc bắt đầu quay thư ký trường quay a một tiếng màn ảnh mở ra diễn viên vào chỗ nhã lan đại vương tử ở tại hoa lệ lâu đài trung mỗi ngày ăn mặc thẳng âu phục tuần tra chính mình vương quốc lệnh người say mê nước hoa làm môi hình càng mê người son môi một giọt giống như hoàng kim tinh hoa đều là hắn tác phẩm hắn anh tuấn xoay khí khí chất tuyệt nhã tư nghi tuyệt hảo Một đôi thần sắc mát lạnh đôi mắt, diệp như sáng trong, thanh tượng ánh. Liêu nhân tâm mà không tự biết, mỹ mà không lưu với mỹ tủ. Mọi người đều hâm mộ hắn, hướng tới hắn, hắn là bọn họ thần. Chính là hắn không yêu cười, không ngờ thời điểm hắn sẽ lấy ra nhã lan đại độc nhất vô nhị con bướm kim cương vòng cổ, nhẹ nhàng hôn lên nó cánh. Này mặt trên có làm hắn tâm động hương vị, chính là hắn lại quên mất nó là ai hương vị. Vì cái gì làm hắn như thế không muốn xa rời. Một ngày... Một cái thiên sứ nữ hải trong lúc vô ý xông vào lâu đài, nàng giật mình nhìn nhã lan đại hết thảy, trong ánh mắt lại dần dần lộ ra đau đớn, nàng trong lòng cái kia hắn đã từng cũng vì nàng điều quá như thế Mỹ rượu nước hoa, vì nàng đồ quá như vậy Mỹ lệ son môi Chính là hắn biến mất, nàng tìm toàn thế giới cũng không có tìm được hắn. Hắn lại ở chỗ này sao? Vương tử rốt cuộc cùng nữ hải gặp mặt, chính là hắn lại dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn nàng. Hắn là nàng hắn A, vì cái gì hắn lại không hề ôm nàng. Nữ hài khóc đến tê tâm liệt phế, ái nhân tương đối lại không quen biết, vận mệnh là cỡ nào tàn khốc. Chính là nàng không nghĩ từ bỏ, nàng muốn đánh thức hắn đối nàng ái. Nàng mỗi ngày đi theo vương tử phía sau, giống cái người hầu giống nhau hèn mọn. Nàng không biết mệt mỏi giúp hắn điều bọn họ tình yêu nước hoa, kỳ vọng kỳ tích xuất hiện. Vương tử trên mặt lạnh băng dần dần hòa tan, hắn tới gần nàng, nghe trên người nàng hương khí. Là cái này hương vị, hắn rốt cuộc nhớ ra rồi, nàng là hắn ái nhân. hắn tự mình vì nàng mang lên con bướm vòng cổ, tô lên son môi, phun nước hoa, liếc mắt đưa tình nhìn nàng, ôm nàng mảnh khảnh eo, nhẹ giọng nói, gả cho ta đi. tập làm Tắc khác đạo diễn đưa đi ra camera, giơ ngón tay cái lên nói, đổng cực kỳ, lục ngươi thật là lần đầu tiên chụp sao? màn ảnh tìm thật sự chuẩn, quả thực cùng diễn viên gạo cội không kém, ngươi là cái thiên tài diễn viên, ngươi sẽ thành công. lục nhấm ngượng ngùng cười cười, trả lời nói, cảm ơn đạo diễn. đây đều là đạo diễn giáo đến hảo diệp thần cũng mang đến hảo diệp viên chi nhìn nàng cũng cười đạo diễn nói được không có sai nhưng là lục nhẫm ngươi vẫn là muốn lại buông ra điểm lục nhẫm không có tức giận nói nơi này đồ vật đều như vậy quý ta đương nhiên phải cẩn thận cẩn thận buổi nói chuyện nói được mọi người đều cười rộ lên lần này pha di hành trình rốt cuộc kết thúc ngày mai liền có thể khởi hành về nước buổi tối thời điểm lục nhẫm tâm còn ở kịch liệt nhảy nàng biết nàng tâm đã giải trừ trói buộc nó bắt đầu nở rộ đối với màn ảnh không tự giác biểu hiện ra hoàn mỹ nhất góc độ dựa theo đạo diễn yêu cầu làm ra hoàn mỹ biểu diễn nàng rốt cuộc thành diễn viên lục nhẫm ở trên phi cơ diệp Viễn chi trêu đùa còn hưng phấn đâu vẫn là ngẫm lại chuẩn bị thêm cái kinh tế công ty tìm cái người đại diện sớm một chút xuất đạo lục Nhấm gật gật đầu vừa nói vừa mở ra hơi bù chuẩn bị lại nhiều thu thập một ít hữu dụng tin tức ân trở về lại suy xét đi dù sao cũng không kém này một hai ngày lý việt đã đối nàng khởi xướng mời Nàng còn muốn lại suy xét một chút, rốt cuộc hắn thuộc hạ đã có ba cái nghệ sĩ, nàng đi không nhất định có thể được đến hắn toàn lực hộ giá hộ tống. Người đại diện đối nghệ sĩ tới nói, thật sự quá trọng yếu. Bất quá, đây là cái gì? Sắc, như thế nào lại lên đầu đề? Đương hồng tiểu Thị tươi diệp viễn chi tình định mỹ nữ phiên dịch. Chương 6. Lục nhâm cơ lạc mở liên tiếp, dùng từ quả thực muốn lóe mù nàng đôi mắt, theo cảm kích nhân sĩ tin nóng, ở Paris trong lúc diệp viễn chi đối lục phiên dịch chiếu cô có thêm Toàn bộ hành trình ôn nhu mà chống đỡ, còn không tiếc đối thượng mặt khác phiên dịch, cũng ở ngày nọ buổi tối ở nàng trong phòng ít nhất ngây người một giờ. Xứng với ảnh chụp là Diệp Viễn Chi túi đầu mỉm cười nghe nàng phiên dịch, ảnh chụp góc độ lựa chọn sử dụng thật sự xảo rượu, Diệp Viễn Chi biểu tình thế nhưng thoạt nhìn có điểm liếc mắt đưa tình. Anh rõ ràng lúc ấy hắn ở ghét bỏ nàng thanh âm có điểm tiểu, hắn không cao hứng hưu tôn hàng quý để sát vào điểm nghe. Nàng dùng tay chống cầm nghĩ. tưởng cái này cảm kích nhân sĩ cùng mặt khác phiên dịch không phải là trương phiên dịch đi đang nghĩ ngợi tới lý việt gọi điện thoại trở về lạnh lùng nói là trương phiên dịch tin nóng người khác quạt gió thêm tuổi xem ra có chút người đến bệnh đau mắt diệp viên chi gần nhất thế quá mạnh đạt được cái thứ nhất quốc tế ảnh đế trung quốc cái thứ nhất đại ngôn châu âu đỉnh cấp nhãn hiệu hàng xa xỉ nhân khí cung cư cao không dưới đông đảo nhà đầu tư đều nói rõ làm hắn diễn chính đây chính là chắn không ít người lộ mà hắn bản nhân không có chí mạng điểm đen Phép lại lấy nữ sinh là chủ, muốn đả kích hắn nhân khí thai tiếng là tốt nhất con đường. Từ hắn xuất đạo đến nay, trừ bỏ đồn đãi trung ái mộ tần kỳ bên ngoài, cũng không có cùng người khác truyền ra thai tiếng, cùng lục nhẫm xem như lần đầu tiên. Cho nên trên mạng mới có như thế đại thanh thế. Diệp Viễn Chi cau mày nói, ta phát cái hầy bộ đi. Lục Nhẫm cùng Lý Việt ở trên mạng đã bị Diệp Viễn Chi bạn gái phấn bắt đầu nhân xâm công kích, bảo hộ Diệp thần đề tài đã bị đỉnh tới rồi phía trước. lục nhẫm bị phô mai nhóm đắp nặn thành muốn ôm diệp viễn chi đuổi đỏ tía tâm cơ trà xanh ký nữ như vậy đi xuống đối nàng xuất đạo sẽ tương đương bất lợi lý việt lắc đầu nói đừng dùng ngươi thầy bộ phát ta một hồi thống chi công ty luật sư ra cái luật sư hàm lục nhẫm cùng hắn vốn là chân chính có quan hệ một không cẩn thận hai người đều đến rất hố đối với cùng diệp viễn chi thai tiếng lục nhẫm hiện tại chỉ có thể làm hắn đoàn đội đi xử lý bất quá đối với trương phiên dịch tên cặn bác kia nàng nhưng thật ra có thể nhắc nhở một chút đồng hành Nghĩ đến đây, nàng mở ra hệ chát, ở phiên dịch trong đàn nói ở Ba Di sự tình, trong đàn tức khắc sôi trào lên. Mục thanh càng là khí điên rồi. Mục đại tiểu thư, phong sát ngươi. Chờ, ta làm hắn ở phiên dịch vòng ngốc không đi xuống, nhân tra, chương gia quả thật là xa đoạn. Lục nhâm trong lòng có nhàn nhạt tấm áp, tuy rằng nàng chỉ là mục thị một cái nho nhỏ kiêm chức phiên dịch, chính là mục thanh lại là một cái hảo lão bản. Xuống máy bay. sân bay bên trong trên đầy Diệp Viễn Chi fans cùng các lộ nghe tin tới rồi phóng viên Lục Nhâm chờ Diệp Viễn Chi đi rồi lúc sau mới rời đi sân bay buổi tối trở lại Diệp Trạch Lục Nhâm đem từ Paris Di càn quét lễ vật nhất nhất phân phát Diệp Ba Ba là A mạng nghỉ cả vạn Diệp Gia Gia là nước Pháp đặc sắc thủ công nghệ phẩm Diệp Mụ Mụ là nhã lan đại nước hoa tuy rằng không phải thực quý trọng vật phẩm chính là người một nhà vẫn là vô cùng cao hứng thu hồi tới cơm chiều sau Lục Nhâm nói tính toán của chính mình Diệp Gia Gia từ hái nói miêu miêu chỉ cần ngươi muốn làm, chúng ta liền duy trì. Không phải sợ, chúng ta tổng hội ở ngươi phía sau." Diệp Ba Ba đi theo gật gật đầu, Diệp Mụ Mụ tắc dứt khoát qua đi ôm nàng, trêu đùa, "Ai nha, nhà ta Miêu Miêu nhất định sẽ là nhất lóe sáng minh tinh trước tới hợp chương chiếu, đến lúc đó phát đến bằng hữu vòng đi khoe khoang một chút." Diệp Viễn Chi cười nhạo một tiếng. Diệp Mụ Mụ cả giận nói, "Tiểu tử thúi, cười cái gì?" "Nói cho ngươi, ngươi đến hảo hảo chiếu cố Miêu Miêu, dám để cho người khi dễ hắn?" Ngươi liền chờ trở, trở về quỷ ván giặt đồ. Diệp Viễn Chi rửa vào trên sofa, trong tay tùy ý phiên thư, lười biếng nói, mụ mụ, nàng lợi hại đâu. Diệp mụ mụ đôi mắt xoay một chút, đột nhiên thò lại gần, nói, nột, các ngươi ở Paris phát sinh cái gì sao? Vì cái gì nơi nơi đều là các ngươi tin tức. Lục nhấm mặt đỏ lên, nàng có chút ngượng ngùng, kỳ thật nàng cùng Diệp Viễn Chi trạng thái, chỉ sợ người trong nhà trong lòng đều là hiểu rõ. Nàng vừa định nói điểm cái gì che giấu một chút. Diệp Viễn Chi lại đột nhiên đứng lên, lôi kéo tay nàng nói: "Mụ mụ, hai chúng ta đều ở nhà, ngươi còn xem tin tức à? Chúng ta còn có việc liền về trước phòng." Diệp Mụ Mụ đối nàng chớp chớp mắt, vây vây tay nói: "Đi thôi, đi thôi, xa xa, hảo hảo giáo miêu miêu diễn kịch à, tỷ như tình cảm mãnh liệt diễn gì đó." Lục nhấm dưới chân run lên, thiếu chút nữa té ngã. Trở lại trong phòng, Diệp Viễn Chi tài buông ra tay nàng, nhướng mày nói: "Ngươi còn không có chuẩn bị tốt sao? Làm diễn viên" tình cảm mãnh liệt diễn là khẳng định hội diễn lục Nhã nghiêng phiết hắn liếc mắt một cái nói ta đi trước tắm rửa ngươi đi vội đi có bao xa lăn rất xa nàng chính là nhớ rõ lúc trước kết hôn thời điểm hắn nói bọn họ chi gian còn không quen thuộc trước trầm rãi bồi dưỡng cảm tình lúc sau lại nói a sau đó bọn họ một năm chi gian chỉ thấy ba lần mặt chính là gần nhất hắn ở thủ đô đóng phim thấy nhiều điểm lại cũng liêu đến không nhiều lắm thật không biết hắn nơi nào có mặt đùa dẫn nàng diệp viên chi có chút ngứa răng Hảo tưởng ở nàng trắng non trên cổ cắn một ngụm, như vậy lòng dạ hẹp hỏi. Thở dài một hơi, vẫn là mở ra máy tính, Lý Việt lại chọn mấy cái kịch bản phát lại đây, hắn đến hảo hảo chọn lựa một chút. Vĩnh nhạc điện ảnh xã giao thủ đoạn ở giới giải trí luôn luôn là số một, hai tiếng sự kiện thực mau đã bị chèn ép đi xuống. Lục nhẫm sinh hoạt cũng khôi phục bình tĩnh. Nàng trở về lúc sau ngày hôm sau liền đến mục thị cùng mục thanh giao tiếp công tác, mục thanh thực sản khoái dựa theo công ty quy định cùng nàng kết toán hảo. đồng thời nhã lan đại thủ lao cũng đánh lại đây. cầm này đó tiền, nàng đi trước định rồi phòng ở, phó đầu phó, làm thủ tục, vốn chính là hiện phòng nội thất hoàn thiện, nửa tháng lúc sau nàng rốt cuộc dọn lì cũ xưa cho thuê phòng, trụ vào chân chính thuộc về chính Minh Hoa. Lý Việt lại lần nữa hy vọng ký xuống nàng, chính là nàng lấy lập tức khai giảng trước cự tuyệt. 9 tháng khai giảng, nàng chính là thủ đô ngoại quốc ngữ học viện đại bốn học sinh, tuy là tốt nghiệp quý, nhưng muốn thuận lợi bắt được học vị chứng vẫn là yêu cầu nỗ lực. Đại học học vị chứng nàng là nhất định phải được, tuyệt đối sẽ không bởi vì diễn kịch mà bỏ dở nửa trường. 10 tháng, Diệp Viễn Chi phim truyền hình gian giả đóng máy. Cùng Nguyệt, Lục Nhâm ngồi trên chuyến bay bay đi nước Pháp. Tân niên bắt đầu, Diệp Viễn Chi gian giả ở thủ đô truyền hình cùng cả chua truyền hình song tinh đầu bá, ngày đó liền phá một, vậy bù thảo luận lượng nhanh chóng gia tăng, nhiệt nghị độ vọt tới tiền tam. Bá gia đệ thập nhất ngày càng là tới gần 3 đạt tới 2.95, thị trường số định mức chiếm được 9.3% Trên mạng cũng đồng dạng thành tích kinh người, phát sóng sau ngày thứ sau Internet truyền phát tin lượng nhẹ nhàng phá trăm triệu, hơn nữa lúc sau mỗi ngày đều lấy không ít với 5.000 vạn tốc độ tăng lên, cuối cùng Internet truyền phát tin tổng sản lượng đột phá 800 triệu lượt người. Gian giả thành công làm Diệp viễn chi thành công củng cố chính mình Trung Quốc đệ nhất tiểu sinh địa vị. Tới rồi cuối năm, càng là thu hoạch Kim Long TV tiết thị đế danh hiệu, trở thành 90 sau có được ảnh đế cùng thị đế mãn quán đệ nhất nhân. Chư Tịch ở Xuân Vãn buộc lộ quan điểm cũng hoàn toàn làm Diệp Viễn tri quốc danh đội trở lên bậc thang. 90 sau hắn đã xa xa dứt bỏ rồi bạn cùng lứa tuổi, bắt đầu hướng các tiền bối khởi sướng khiêu chiến. Mà Lục Nhẫm lại như cũ ở tiếp tục chính mình việc học, không có ký hợp đồng công ty cùng người đại diện tới quy hoạch chính mình tương lai, cái này làm cho Lý Việt cùng Diệp ra người đều có chút khó hiểu. Chính là Lục Nhẫm chỉ làm mỉm cười nói, nàng muốn trước tốt nghiệp bắt được học vị chứng. 3 tháng luận văn tốt nghiệp biện hộ, nàng thuận lợi hoàn thành. cũng được đến đạo sư tán dương tháng tư làm ưu tú sinh viên tốt nghiệp cùng công nhận giáo hoa vì trường học cũ thủ đâu ngoại quốc ngữ học viện quay chụp một đoạn phim tuyên truyền minh tinh chân chó tình yêu chân tỷ tâm nhi bang bang nhảy a nhảy lục nữ thần tiểu nhân thật sự cho ngươi quỳ xinh đẹp không nói vẫn là học bá học bá không nói còn biết diễn kịch nhã lan đại thiên sứ chi nước mắt phiên dịch nữ thần tiêu chuẩn khẩu âm ngài hai cái nhân vật cắt đến không hề dấu vết tiểu nhân đem tâm cho ngài được không ngài muốn sao Tùy hứng nữ thần, chân tỷ, chân tỷ, lục nữ thần sẽ xuất đạo sao? Hảo tưởng nàng đi diễn tiểu long nữ a, a a a, nhã lan đại quảng cáo đều đem ta xem khóc, như thế nào có người có thể đủ khóc đến như vậy đẹp? Như thế nào có người ngũ quan có thể cùng Diệp thần phối hợp đến như vậy hoàn mỹ a? Minh Tinh chân chó hồi phục tùy hứng nữ thần, chân tỷ hy sinh sắc đẹp thật vất và đáp thượng công ty cao tầng, chính là đều ba phải cái nào cũng được a, lẽ ra tiếp chụp phim mini hẳn là chuẩn bị xuất đạo, chính là này đều gần một năm một chút tin tức đều không có cấp chết tỷ hiện tại chân tỷ đầu tường đều không nghĩ nhìn nữ thần cầu ngươi mau xuất đạo mau diễn tivi điện ảnh làm tiểu nhân tâm có thể sắp đặt ta trên mạng có chút fan quỷ khóc sói gào lục nhẫm cũng không biết nàng hiện tại chính vội vàng chuẩn bị lễ phục đi nước pháp can đúng vậy can năm trước 10 tháng nàng tham gia làm tác khác đạo diễn điện ảnh mỹ lệ mụ mụ quay chụp bởi vì ở nhã lan đại phim mini trung hợp tác vui sướng làm tác khác đạo diễn đối nàng thực thường thức, đặc biệt nàng tiếng pháp cùng tiếng anh phi thường hảo, liền mời nàng biểu diễn hắn tân phiến mỹ lệ mụ mụ chung vai phụ nữ nhi một góc, tuy rằng là nữ bốn, nhưng nữ chính là Hollywood siêu sao Trục Lan, lợi nam chính là nước Pháp chứ danh minh tinh điện ảnh buồn, bờ Juno có thể cùng như vậy đội hình hợp tác, lục nhẫm vui sướng như cuồng, chỉ có thể dùng may mắn tới hình dung, này đến chi không dễ cơ hội nàng cũng rất là quý trọng, ở quay chụp quá trình chỉ mình cố gắng lớn nhất đi hoàn mỹ biểu diễn. Mà hiện tại Mỹ lệ mụ mụ được đề cử liên hoan phim can, làm. Tắc khác đạo diễn thông chi nàng đến nước Pháp cùng đoàn phim cùng nhau bước trên thẳng đỏ. Nàng nhìn trong gương chính mình hơi hơi mỉm cười, nàng sẽ thành công. Nàng sở di không trước thêm công ty, chính là đang đợi bộ điện ảnh này. Lúc trước làm, tắc khác đạo diễn liền cùng nàng nói qua, bộ điện ảnh này là hướng về phía liên hoan phim can đi. Chỉ cần nàng đi lên can thẳng đỏ, thân phận của nàng địa vị liền sẽ hoàn toàn không giống nhau. Đến lúc đó nổi danh công ty cùng người đại diện mới có thể xem tới được nàng. Nàng mới có thể đánh hảo tiến vào giới giải trí bước đầu tiên. Năm nay tháng năm đối lục nhẫm tới nói chú định là đáng giá kỷ niệm nhật tử. Mỹ lệ mụ mụ bao quát liên hoan phim can tốt nhất nữ chính, tốt nhất đạo diễn chờ 6 cái giải thưởng, là này giới liên hoan phim lớn nhất người thắng. Nàng tuy rằng không có đạt được đơn người giải thưởng, nhưng là bởi vì tham diễn bộ điện ảnh này, cho nên đi theo đoàn phim đi lên can thẳng đỏ. Quốc nội truyền thông thực mau ngắm nhìn đến bộ điện ảnh này, sau đó liền phát hiện Âu Mỹ đoàn phim Trung Trung Quốc gương mặt. Đầu tiên là đối Lục Nhẫm tên này mờ mịt một trận, lại đi phiên trước kia tin tức, sắc, này không phải Diệp Viễn Chi thai tiếng bạn gái sao? Diệp Viễn Chi thai tiếng bạn gái tham diễn thu hoạch liên hoan phim can ảnh hậu chờ 6 hạng vòng nguyệt quế. Diệp Viễn Chi thai tiếng bạn gái Lục Nhẫm nổi lên đế. Lục Nhẫm? Này đó đầu đề thật làm người hòa đại. Chương 7. Can lúc sau, làm tắc khác đạo diễn cấp lục nhẫm để cử một ít nước ngoài công ty điện ảnh cùng người đại diện nhưng là hắn cũng thả luôn tuy rằng hắn cảm thấy nàng rất có diễn kịch thiên phú chính là nếu muốn đánh nhập Hollywood đương nư chính là khó khăn thật mạnh nhiều nhất khả năng sẽ đạt được mấy cái xuất sắc vai phụ đây là huyền chuyển cách nói rốt cuộc ở nước ngoài điện ảnh vẫn là âu mỹ người thiên hạ có thể có cái vài phút nước tương nhân vật đều xem như hảo tài nguyên tựa như lần này ở mỹ lệ mụ mụ chung nàng xuất diễn cũng chỉ có 8 phút đối này đó tình huống Lục Nhâm trong lòng biết rõ ràng, nàng cũng không có kế hoạch trực tiếp ra ngoại quốc dốc sức làm, nàng chủ chiến tràng vẫn là muốn ở Trung Quốc. Từ nước Pháp về nước lúc sau, rất nhiều công ty điện ảnh cùng người đại diện đều hướng nàng truyền đạt cảnh ô lưu. Liên Lý Việt lần này khai ra điều kiện đều so lần trước hậu đại rất nhiều. Mà Lục Nhâm còn không có hạ quyết tâm, nàng hiểu lắm một cái người đại diện đối nghệ sĩ phát triển tầm quan trọng, thả còn muốn suy xét đến người đại diện ánh mắt. Lý Việt các phương diện đều phù hợp, nhưng là hắn công tác bận quá. Thả Diệp Viễn Tri khẳng định là hắn mấy năm nay trọng điểm, chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian tới quy hoạch nàng. Hơn nữa hắn thủ hạ còn có mặt khác nghệ sĩ, để lại cho nàng tinh lực cũng liền không có nhiều ít. Lâu dài đi xuống, đối nàng phát triển cũng bất lợi. Nhưng chọn tới chọn đi đều không phải thực vừa lòng, đơn giản nàng quyết định trước tiếp bộ diễn lúc sau lại chậm rãi xem. Dù sao nàng hiện tại cũng không đỏ, rất nhiều chuyện chính mình có thể xử lý. Ở chính mình tiểu trong ổ, lục nhẫm đang xem kịch bản. gần nhất có vài bộ điện ảnh đều hướng nàng phát ra thử kính mời nàng muốn từ giữa lấy ra nhất thích hợp chính mình nhân vật tới chủ lực khắc phục khó khăn đang ở trên mạng nhìn tương quan tin tức trung điện thoại tiếng vang nàng cầm lấy vừa thấy là Diệp Viễn Chi Diệp Thần có gì phân phó a Lục Nhâm có chút kỳ quái hiện tại Diệp Viễn Chi hẳn là ở Ma đô tham gia thương nghiệp Kim Đầu Thưởng hoạt động có thể tham gia cái này hoạt động cho thấy thương gia đối Diệp Viễn Chi thương nghiệp tiềm lực tán thành. Thuyết minh sau tháng cuối năm hắn lại có thể đem không ít đại ngôn thu vào trong túi, đây chính là xôn sao bạc ca. Em ạ hảo hâm mộ. Diệp Viễn chi thanh âm nghe tới có chút trầm thấp, nói, phân phó ngươi, ngươi liền làm sao. Lục nhâm biểu môi nói, Diệp thần, tiểu nhân thân vô sở trường, không có gì làm ngươi hảo nhớ thương, ngài nha, cũng đừng phiền toái tiểu nhân hảo sao. Ha ha, còn khiêm tôn thượng đâu, làm. Tắc khắc đạo diễn chính là đối với ngươi khen không dứt miệng đâu. Đinh một tiếng. Nô Thẹp phục thượng bắn ra một cái tin tức, lục Nhậm tức khắc nổi trận lôi đình, buột miệng thức ra, là, là, chuyện này là tiểu nhân không đúng, chính là ta lại không thể tả hữu đạo diễn ý tưởng A, nếu là ta là đạo diễn, tuyệt đối làm ngươi đương nam chính. Lời nói mới vừa nói ra, nàng liền có hối ý, này không trải qua đại nào nói tuyệt đối sẽ làm Diệp Viễn Chi tức giận. Mấy năm nay ở chung xuống dưới, nàng cũng biết Diệp Viễn Chi thật đúng là không phải như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Ở can trao giải đêm đó. diệp viễn Chi còn tự mình gọi điện thoại hướng nàng chúc mừng cũng liên hệ nước pháp bên kia bằng hữu hảo hảo chiếu cố nàng đâu về nước lúc sau lại chủ động cho nàng giảng giải giới giải trí một chút sự tình giúp nàng ra chủ ý lại nói cũng có rất nhiều nước ngoài đạo diễn mời hắn hắn sao có thể để ý này bộ diễn đâu nàng đây là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử càng nghĩ càng hối hận nàng thật là bị vừa mới bắn ra tới tần trì kia tiện nhân tin tức làm đến choáng vắng đầu quả nhiên bên kia diệp viễn Chi thanh âm đột nhiên đề cao nói lục nhẫm Ta nhưng không có như vậy lòng dạ hẹp hỏi, mặc dù ngươi không diễn, bên trong cũng không có thích hợp vai diễn của ta, ngươi như vậy âm dương quái khí tính cái gì sự. Tính, không biết ngươi một ngày suy nghĩ cái gì, tổng bằng đại ác ý tới phỏng đoán người khác hảo ý. Lục nhẫm vội xin lỗi, thực xin lỗi, diệp thần, là ta nói sai lời nói, coi như tiểu nhân thất tâm phòng, ngài đại nhân có đại lượng liền không cần ta so đo. Ngài có việc phân phó là được, tiểu nhân nhất định. Di động tích tích, quả nhiên sinh khí. Lục nhâm vừa định lại hồi bắt qua đi, Lý Việt điện thoại lại tiến bảo, anh phải tiếp. Lý Việt có chút bất đắc gì nói, Lục đại cô nương, ngươi thật đúng là có bản lĩnh A, đem Sa chi đô tức giận đến mo hộp máu. Lý ca, thật thực xin lỗi, vừa mới là ta thay đổi gián đoạn tính bệnh tâm thần, tiêu diệp thần đừng cùng ta cái này tản trướng nhân sĩ so đo A một hồi ta lại cho hắn gọi điện thoại, quỷ cầu hắn tha thứ hảo sao. Chính ngươi nhìn làm đi. Ngươi đem Sa chi khí chạy, vậy ta thông chi ngươi đã khỏe. Trương Đàm Minh đạo diễn tân phiến Thiên Hạ Giang Sơn ở tuyển diễn viên, Sa Chi đề cử ngươi, đến lúc đó ngươi cùng đoàn phim liên hệ, ta một hồi đem bọn họ liên hệ phương thức phát đến ngươi di động tượng. Thiên Hạ Giang Sơn. Lục Nhâm thực sự lắp bắp kinh hay nói, thật vậy chăng? Ta thế nhưng có thể đi thử kính. Đây chính là Trương Đàm Minh đạo diễn nghỉ ngơi một năm lúc sau tái nhậm trước tác phẩm, nhắm chuẩn chính là Quốc Khánh Cường Đường cùng cuối năm các hạng trao giải, các lộ minh tinh đã sớm xé đến tối buổi. Nghe nói hiện tại đương hồng lớn nhỏ hoa đán đại sinh tiểu sinh nhóm đều chen chúc ma động, nhị tuyến tam tuyến tắc kỳ vọng có thể ở bên trong diễn cái nhân vật liền thỏa mãn. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn có thể được đến quý giá thử kính cơ hội. Lý Việt bên kia cười một chút, nói, Sa Chi đã được đến nhân vật, cho nên chúng ta thuận tiện liền để cử ngươi đi diễn một cái, đến nỗi có thể hay không thành, còn muốn xem ngươi có thể hay không thông qua đạo diễn thử kính. Lục nhâm kích động, mặc kệ có thể hay không thành, có thể đi lộ cái mặt cũng là tốt ta. Treo điện thoại, nàng lập tức chân chó cấp Diệp Viễn tóc tin nhắn, Diệp thần, tiểu nhân vừa mới sai rồi, ngày sau tiểu nhân định vì Diệp thần thượng hỏa dưới chân núi trào dầu, Diệp thần tha thứ tiểu nhân lần này. O, nờ nờ, o, một giờ qua đi. Diệp viên chi căn bản không có để ý đến hắn. Lục nhẫm Diệp thần, muốn tiểu nhân lấy chết tạ tội sao. Diệp viên chi tin nhắn rốt cuộc khoan thai tới, không cần chết, hậu thiên ta đến thủ đô, đến sân bay đi tiếp ta đi. Lục nhẫm Diệp thần. ngươi thật sự không biết hai chúng ta ở truyền thái tiếng sao bất quá lời nói đều nói ra đi nàng chỉ có thể đi đương hồi tài xế Ngày hôm sau lục nhâm thực mau cùng thiên hạ giang sơn đoàn phim lấy được liên hệ tự xưng họ đặng phó đạo diễn an bài nàng cách thiên liền đi thử kính xem ra đoàn phim chu kỳ thực khẩn đâu vừa lúc ngày mai diệp viễn chi phi cơ buổi tối đến nàng có thể thử kính xong liền đi sân bay chờ hắn thiên hạ giang sơn thử kính địa điểm ở bốn mùa phong hoa khách sạn lục Nhâm đi vào thời điểm nhìn đến thật nhiều quen thuộc gương mặt Đều là ở màn hình quang thượng thực sinh động người, lục nhậm đến nhân viên công tác báo thượng tên của mình, nhân viên công tác liền cho nàng một cái bảng số, gọi vào dãy số mới có thể tiến bên cạnh phòng thử kính. Lục nhậm dựa theo trình tự ngồi ở ghế trên, đối với tả hữu cười cười, liền nhắm mắt lại nghị chính mình thử kính nhân vật. Thiên hạ giang sơn giảng thuật chính là phát sinh ở một cái hư cấu tề triều triều đại thay đổi quyền nưu chuyện xưa. Tề tuyên vương những năm cuối, ngũ long đoạt đích, cuối cùng vương tam tử tề Bắc văn đăng cơ kế vị chính là vương vị lai lịch đã chịu các huynh đệ lên án bọn họ cho rằng hắn chiếu chỉ giả mạo cũng mưu sát tề tuyên vương vì thế triển khai các loại đấu pháp câu chuyện này vừa thấy liền biết là nam nhân diễn mà trương đà minh làm đời thứ năm trung quốc đạo diễn đại biểu nhân vật nhất am hiểu dùng nhất rộng rãi hình ảnh giảng thuật chuyện xưa xem hắn điện ảnh tuyệt đối là thị giác cùng tinh thần thượng song trọng hưởng thụ cho nên hắn điện ảnh là vô số diễn viên xua như xô vịt nghe nói lần này nam chủ là ở mấy cái nhãn hiệu lâu đời ảnh đế chúng tuyển chọn Nam Nhị cùng Nam Tâm cũng là ở nhân khí minh tinh chúng tuyển chọn, Mà tương đối chính là điện ảnh chung nữ nhân xuất diễn liền không có nhiều như vậy, nhưng nữ chủ lại là trước hết cho hấp thụ ánh sáng, là can ảnh hậu hạ lê thư. Như vậy nữ xứng liền càng là cạnh tranh kịch liệt. Lục Nhâm chuẩn bị thử kính nhân vật là một cái nữ sát thủ, xuất diễn không nhiều lắm, nhưng là nếu là diễn hảo tuyệt đối sẽ xuất sắc. Nàng mấy ngày nay vẫn luôn loa ở trong nhà luyện tập. Lý Việt cũng nói qua thật nhiều người đều coi trọng nhân vật này. Nàng nếu muốn trổ hết tài năng tốt nhất thử kính thời điểm được đến trương đạo tán thành. Nàng cười khổ một chút, giới giải trí tiềm quy tắc nàng nơi nào không biết. Không đến điện ảnh xuất phẩm hết thể đều là không biết bao nhiêu. Đặc biệt là trương đạo điện ảnh, chỉ sợ các lộ thần tiên đã sớm bắt đầu cách làm. Nàng hít sâu một hơi, chính mình ở trong lòng cho chính mình cổ vũ, không đến cuối cùng tuyệt đối không thể từ bỏ. Nhân sinh lộ sao có thể thuận buồn xuôi gió. Nàng có thể một lần nữa sống một lần đã là ông trời khai ân, thành sự tại nhân. Nàng sẽ đi bước một đi xuống đi, chẳng sợ phía trước là vạn trượng huyền nhai nàng cũng không thể lùi bước. Lại ở trong lòng yên lặng diễn luyện mấy lần, mới mở to mắt. Lúc này ngồi ở bên cạnh đã trộm ngắm nàng thật nhiều thứ cô nương rốt cuộc cổ đủ dũng khí mở miệng nói, "Ngài hảo, ta là thủ đô học viện điện ảnh Chu Phỉ, ngài là Lục nhẫm sao?" Lục nhâm bất động thanh sắc gật gật đầu, hồi một câu, "Ngài hảo. Cô nương này giống như nàng không có gặp qua a." Chu Phỉ lập tức hưng phấn lên, "À, ta thật sự không có nhận sai a, ngươi hảo." Ta có thể mạo muội hỏi một chút, ngài cùng Diệp thần thật đang yêu đương sao? A. Lục Nhâm khỏe miệng run rẩy một chút, nguyên lai like là Diệp Viễn Chi phèn. Nàng bình tĩnh nói, không có. Chu Phỉ, quờ à quờ, cô nương ngươi thật là cao lãnh a. Đấm mặt đất, như vậy như thế nào hảo hảo bác quái. Không, nói chuyện hiếm. Nàng cũng không phải là dễ dàng từ bỏ người. Tiếp tục liếm mặt nói, ta cũng là tới thử kính, hy vọng chúng ta đều có thể thượng trương đạo diễn. Như vậy nàng liền có thể gần gũi bắt quái. Thác ngươi các nôn, nghe nói diệp thần nhân vật đã định ra tới ngao ngô hào đồng lại có thể nhìn đến diệp thần kia Trương thần tiên mặt ai ngươi nói diệp thần như vậy gương mặt đẹp vì cái gì không nhiều lắm diễn chút cổ trang a cho chúng ta những người này liếm bình cơ hội A không đúng diễn cổ trang tổng muốn đi đầu bộ dễ dàng rụng tóc không tốt không tốt vẫn là nhiều diễn chút hiện đại hoặc là thư trung nhân vật lục nhẫm bình tĩnh đánh game nàng lời nói tiêu ngươi Chu phỉ còn chưa đã thèm Đột nhiên bị chen vào nói còn có chút mờ mịt, cái gì? Đây là nhân viên công tác hét lớn một tiếng, 18 hảo, 18 hảo, tới không có tới. Lục nhấm chỉ chỉ nàng bảng số, Chu Phỉ mới phản ứng lại đây, lập tức đứng lên sửa sang lại một chút chính mình dung nhan, mới đối công tác nhân viên hơi hơi mỉm cười, ai, tới. Nửa điểm nhìn không ra vừa mới si cùng trạng thái. Lục nhấm, quả nhiên tới nơi này đều là hảo diễn viên. Chương 8. Chu Phỉ qua đi chính là Lục nhấm. Cô nương này ra tới thời điểm mặt mang miệng cười, thoạt nhìn hẳn là hoàn thành đến không tuổi. Nàng đối với nàng chớp chớp mắt nói, cố lên. Trương đạo người thật tốt. Lục nhấm đối nàng cười cười, sau đó đẩy ra môn. Đối diện môn ngồi một loạt người, nàng nhìn lướt qua qua đi, cũng liền nhận thức Trương Đàm Minh đạo diễn. Trong đó một người đối nàng gật gật đầu nói, bắt đầu đi. Lục nhẫm nhìn một chút chung quanh nói, có thể dùng đạo cụ sao? Có thể, nhanh lên, mặt sau còn rất nhiều người chờ đâu. Người nọ có chút không kiên nhẫn nói. lục nhẫm cũng không để ý thái độ của hắn càng ác liệt nàng đều trải qua quá đi qua đi tuyển một phen kiếm sau nàng chậm rãi xoay người trong phòng tức khắc một tĩnh đây là nữ sát thủ nàng lanh đến giống như nam cực băng nhưng đáy mắt chỗ sâu trong lại thấy nóng cháy hỏa nàng cùng đương kim vương thượng có thủ không đội trời chung lại yêu hắn đệ đệ cam nguyện bị hắn lợi dụng vì hắn sử dụng ăn uống linh đình cung yến thượng nàng mang theo hẳn phải chết tín niệm nhằm phía trên đài cao người kia giơ tay chém xuống sạch sẽ lưu loát đột nhiên từ bên cạnh phóng tới một con mũi tên nàng động tác linh hoạt cong lưng né tránh vô số kiện chi phóng tới nàng bị thương nàng dùng hết cuối cùng sức lực nhảy lên chính là bụng trận lạnh nàng nhất không bố trí phòng vệ hắn thân thủ đem trùy thủ đâm vào nàng ngực nàng giống như gãy cánh cánh ngã ở trên mặt đất rũ mắt trong nháy mắt một giọt nước mắt giữ lại thực mau liền vô tung tích nàng ra sức phá vây từng bước một hướng về phía trước bỏ, rốt cuộc sức cùng lực kiện từ đầu đến cuối nàng đều không có liếc hắn một cái nàng Hèn mọn khẩn cầu thân phận của hắn sẽ không bị người phát hiện, nghe được có người nói muốn bắt sống, nàng rốt cuộc mở mỹ lệ đôi mắt, hơi hơi mỉm cười, dùng sức một cắn lưỡi can, hồng huyết, hát phát, làm nàng nở rộ ra cuối cùng một lần sáng giỏi. Lục nhâm thu liễm biểu tình, ngọt ngào một chút, các vị lao sư, ta diễn xong rồi. Sau đó đối với vừa mới đảm đương nàng đối diễn nam nhân, quan tâm nói, vị này lao sư, thực xin lỗi, ngài không có sự tình đi. vừa mới nàng biểu diễn thời điểm hắn chính là sau này ngưỡng thiếu chút nữa té ngã người kia sờ sờ cái chán nói hiện tại tiểu cô nương mỗi người đều lợi hại a ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi vừa mới bởi vì ta thái độ không hảo muốn giết ta đâu sau đó trêu đùa nói luyện qua nữ hiệp lục nhấm gật gật đầu ngượng ngùng nói chính là khoa chân múa tay ngươi nọ đối với nàng gật gật đầu sau đó nhỏ giọng cùng trương đàm nói rõ hai câu mới nói hảo ngươi trở về chờ thông chi đi Ta là cái này điện ảnh nhà làm phim, ta họ cao. Lục nhâm nghe được lời này, đè nén xuống trong lòng hưng phấn, cúc một cung, nói, là, cao tiên sinh. Hắn nói như vậy, có phải hay không liền tỏ vẻ đối hôm nay nàng biểu hiện là vừa lòng. Ra bốn mùa phong hoa khách sạn, đã là buổi tối 8 giờ, mà Diệp Viễn Chi phi cơ là 10 giờ, nàng tùy ý mua một cái bánh mì gạm, liền ngồi tàu điện ngầm đi sân bay đi chờ Diệp Viễn Chi. Tàu điện ngầm như cũng là một liệt liệt đủ quân số, thật vất vả tệ đi lên. chờ tới rồi sân bay lúc sau Diệp Viễn Chi phi cơ đã tới rồi nàng vội gọi điện thoại cùng Lý Việt liên hệ hảo gặp mặt địa phương Trương Nham nhìn đến lục nhẫm kia Trương Đại miệng đều làm nàng buồn cười Lý Việt giận dò hắn miệng nhắm chặt điểm Trương Nham lập tức dùng tay ở miệng thượng làm khóa kéo trạng trong mắt lại ở hai người chi gian quay tròn chuyển Lý Việt cũng không giải thích chỉ là nhìn về phía Diệp Viễn Chi Trương Nham về trước ra nghỉ ngơi ta đưa các ngươi trở về Diệp Viễn Chi lười biếng dựa vào ghế phụ thượng nói Lý ca ngươi cũng trở về đi ta này không phải có tài xế sao lục Nhâm vội nói đúng vậy lý ca các ngươi cũng mệt mỏi liền đi về trước nghỉ ngơi đi ta đem diệp thần đưa trở về đi lý việt chỉ là suy nghĩ một hồi liền đáp ứng rồi dặn dò nói trên đường đừng có ngừng lưu chạy nhanh về nhà ngàn vạn không cần bị chủ đến lục Nhâm gả con mổ thóc giống nhau gật đầu liền thiếu chút nữa vô độ ngực đảm nhiệm nhiều việc yên tâm lý ca ta sẽ hảo hảo bảo vệ tốt diệp thần lý việt cười gật gật đầu liền cùng trương nham đi rồi lục nhâm vui sướng khởi động xe xe thực mau liền trượt đi ra ngoài thượng cao tốc lúc sau hỏi diệp viễn tri diệp thần muốn nghe quảng bá sao diệp viễn tri ngồi thẳng nói ngươi chuyên tâm lái xe nói xong chính mình rỗi tay mở ra quảng bá quảng bá chuyển đến người chủ trì từ tính thanh âm đúng là đang nói thiên hạ giang sơn từ đạo diễn nói đến diễn viên bởi vì hiện tại cũng chỉ có nữ chính công bố mặt khác đều ở suy đoán nam chủ có nào mấy cái chờ tuyển nam nhị nam tam còn có nữ xứng lục nhâm chê vừa, diệp thần nhân dân đôi mắt là sáng như tuyết liền ngươi cái kia nhân vật chỉ có ngươi một cái người được đề cử đoàn phim cô ý thả ra đi diệp viên chi nhìn nhìn nàng bóng dáng mới hỏi ngươi hôm nay thử kính thế nào ân cũng không tệ lắm ta tận lực vốn dĩ kịch bản cũng liền cho một bộ phận nàng chỉ có thể dựa theo chính mình lý giải tới đây là ngươi đệ nhất bộ điện ảnh tận lực thì tốt rồi lục nhâm có chút kỳ quái nhìn hắn một cái nói Khó được Diệp thần ngươi đối ta nói chuyện còn có ý do vị tận thời điểm. Lời này là cho nàng đánh dự phòng châm sao. Nàng không khỏi tâm trầm đi xuống. Diệp viên chi nhàn nhạt nói, ta chỉ là như vậy vừa nói, ngươi nghe một chút liền hảo. Trương đạo điện ảnh luôn luôn là hương bánh trái, hơn nữa ngươi cái kia nhân vật thực xuất sắc, rất nhiều người đều muốn. Lục nhâm trầm mặc. Diệp viên chi tiếp tục nói, ngươi cũng không nên gấp gáp, muốn chịu được tình mịch, thành thật kiên định đi xuống đi, một ngày nào đó ngươi sẽ thành công. Lục nhấm lôi kéo khỏe miệng cười cười, mặc dù là không chiếm được nhân vật, có Diệp thần ăn ủi ta cũng kiếm được, không biết bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét ta đâu. Bất quá, đây là Diệp thần kinh nghiệm lời tuyên bố sao. Giống như ngươi từ xuất đạo liền đỏ tía, cũng có bị người đoạt nhân vật thời điểm sao. Cuối cùng vấn đề thuần túy là nàng tomo mò, nhìn Trung Diệp viện chi diễn nghệ kiếp sống, nàng mới biết được cái gì kêu lên thiên sủng nhi, phim truyền hình đều là vai chính, giả tình lại đều là đồng thời đoạn đệ nhất. Đại ngôn. Thông cáo đều tiếp không xong, người qua đường danh tiếng là tiểu sinh trung tốt nhất. Sau lại diễn điện ảnh phòng bán vé cũng đều không tồi, còn được đến vẹn mình sứ liên hoan phim ảnh đế, này không phải nhân sinh người thắng là cái gì. Nàng trong mộng tưởng nhân sinh A. Diệp viên chi lại không muốn nói thêm nữa, nhắm mắt lại, nói, ta ngủ một hồi, một hồi đưa ta đến kim thành hoa đều, ta không quay về. Lục nhâm sợ tới mức chân run lên, tốc độ xe nháy mắt tiêu tới rồi 150, vội lối lòng chân sát, chờ xe tốc độ bình thường. Mới nôm nớp lo sợ hỏi, Diệp thần, người, người chừng nào thì ở Kim Thành Hoa đều mua phòng ở sao? Nô, no. khoảng thời gian trước, nghe nói kia tiểu khu thực an tính thả an bảo hảo liền mua một cái. Diệp viễn chi không thèm để ý nói, tới rồi lại kêu ta. Lục nhâm không có nhìn đến Diệp viễn chi khỏe miệng như ẩn như hiện ý cười, nàng chính dôi dám muốn hay không nói cho hắn, nàng vừa mới cũng ở Kim Thành Hoa đều mua phòng ở đâu. Trong lòng an ủi chính mình, nàng không phải không tín nhiệm Diệp ra người. cũng không phải không đem bọn họ đương thân nhân xem nàng chỉ là muốn một cái chính mình loa ai sớm biết rằng liền không lén gặt đi thủ đô lớn như vậy ai có thể biết như thế nào liền cùng diệp viễn chi mua ở một cái tiểu khu đâu vừa định nói chuyện liền thấy diệp viễn chi vững vàng tiếng hít thở đành phải ấn xuống lời nói nàng mới vừa duỗi tay chuẩn bị đem quảng bá đóng lại liền nghe được người chủ trì nhắc tới tần trì lại rụt trở về gần nhất giới giải trí không riêng tảng lớn tụ tập rất nhiều đại gia thích diễn viên cũng đều có tân tác phẩm tỷ như tần trì hắn tân điện ảnh ta xinh đẹp bạn gái đem với hai tháng sau với đại gia gặp mặt nghe nói bộ điện ảnh này là căn cứ hắn bạn gái cũ lâm á một ít sự tích thay đổi tần trì không lỗ là giới giải trí tân hảo nam nhân tuy rằng cùng người đại diện nam vẫn có mỹ mãn hạnh phúc sinh hoạt chính là bọn họ nhưng vẫn không có quên lâm á cũng bông lời nói nói bộ điện ảnh này sở hữu thu vào đều sẽ lấy lâm á danh nghĩa làm từ thiện hy vọng thế nhân có thể nhớ kỹ đã từng có lâm á như vậy một cái diễn viên nếu là lâm á trên đời Chỉ sợ cũng làm không đến nhiều như vậy đi, có thể thấy được trên đời vẫn là nhiều người tốt. Bang, lục nhẫm nhẹ nhàng tắt đi quảng bá. Vốn gì có chút trầm thấp nỗi lòng, càng là trầm tới rồi đế. Từ trước thiên bắt đầu, tần tri liền bắt đầu buộc chặt lâm á tuyên truyền, lúc ấy vì thế nàng còn đối diệp viễn nói đến hôn trướng lời nói. Quả nhiên đôi tiện nhân kia là không có điểm mấu chốt, nàng cần thiết thành công, nàng đến làm cho bọn họ trả giá đại giới. Xe bay nhanh mà qua, ven đường đèn đường một chản chản sáng lên. Thật giống như lấp lánh tinh quang, chiếu dọi nàng đi tới. Nàng chỉ có thể đi tới. Kim thành hoa đều. Lục nhâm soát tạp đem xe khai đi vào, mới đánh thức Diệp Viễn Chi, Nàng nhẹ nhàng nói, Diệp thần, tới rồi, ngươi đã đói bụng không đói bụng. Nếu không ta đi mua hai cái bánh mì đi. Diệp Viễn Chi dùng tay xoa xoa đôi mắt, nhìn nhìn chung quanh, nói, về nhà hạ điểm mì ăn liền đi, đi chín đống, dưới lầu có xe vị. Chín đống. Nàng cẩn thận hỏi, nào Tầng? ngàn vạn không cần là một 1.201 hai một diệp viễn tri cười như không cười nhìn nàng diệp thần nguyên là cố ý đi nàng đình hảo xe cẩn thận nói cái kia diệp thần ta ta sai rồi có một chuyện ta lừa gạt ngài thỉnh ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá ân hử diệp viễn tri nhúng mày đừng như vậy ta áp lực rất lớn lục nhâm cảm thấy chính mình thật sắp ngất đi rồi mua cái gì phòng ở a mua phòng ở làm gì trộm mua sao Nàng thật sự không thể làm chuyện xấu à, lần đầu tiên làm đã bị bắt được một cái chính, còn có ai so nàng càng bi thôi sao? Em ạ, ngày này thiên không thuận, nhất định là tần trì kia tiện nhân mang cho nàng vật đen, nàng ngày sau đừng xem hắn tin tức. Dù sao sớm hay muộn sẽ bị phát hiện, vậy sớm chết sớm siêu sinh hảo, lục nhậm thấy chết không sờn nói, ta vừa mới mua một cái số ở, liền ở chín đống 1202. Diệp viễn chi cười lạnh một tiếng, mở cửa xe. Sinh khí. Lại sinh khí. Lục Nhẫm vội khóa kỹ cửa xe, theo đi lên, lôi kéo hắn ống tay áo, đáng thương hề hề nói, Diệp thần, ta thật sự đem các ngươi khi ta nhất thân thân nhất người, chỉ là ta thật sự rất muốn có được thuộc về chính mình loa. như vậy ngươi nếu là về sau đối nhà ta bạo, ta còn có chỗ ẩn nút. Diệp viên chi nhất đem bắt lấy tay nàng, yên tâm, ta nếu là có tâm ra bạo, ngươi trốn đến chân trời đều không có dùng. Chương 9 Diệp viên chi bàn tay to gắt gao bao vây lấy nàng tay nhỏ, Lục nhẫm cảm thấy chính mình lòng bàn tay đều có hãn, hơn nữa hai người thân cận quá, chính là nàng vừa mới phạm sai lầm, cũng không dám để. Nàng cảm thấy chính mình nếu là đưa ra chiếm tiện nghi việc này đều có điểm vô sỉ, diệp viễn chi là ai a? Quốc dân nam thần A, trên mạng sờ một chút tay đều kêu lên mười vạn, nghĩ như vậy là nàng. Chiếm đại tiện nghi, hơn nữa hắn có thể hợp pháp làm bất luận cái gì hắn muốn làm sự tình. Con hảo hiện tại là buổi tối, lại là tân tiểu khu không có bao nhiêu người vào ở. mới không có người nhìn đến bọn họ nếu không ngày mai đầu để lại đến là bọn họ ngồi thang máy tới rồi mười hai lâu diệp viễn chi ý bảo nàng mở cửa lục nhâm trần trừ nói diệp thần nhà của ngươi ở bên kia biết mau mở cửa ta dù sao cũng phải tham quan một chút ngươi sống ở diệp viễn chi không kiên nhẫn nói lục nhâm đành phải mở ra môn nói kia khi nào ta có thể đi nhìn xem diệp thần ngươi biệt thự cao cấp a nàng xem phòng thời điểm lại đây xem qua nhà của người khác mới thật là kêu ra Một cái phòng ngủ chính theo kịp nàng toàn bộ phòng diện tích. Diệp Viên chi không chút khách khí ngồi ở trên sofa, nói, ta mở cửa mật mã là ngươi sinh nhật, cùng ngươi cái này là giống nhau, về sau ta kia phòng liền về ngươi quản Lục nhẫm mày nhảy một chút, vẫn là đồng ý tới, nói tốt, ta nếu là không có như vậy nhiều thời gian, liền thỉnh ra chính. Tuy ngươi, giao cho ngươi liền lại ngươi xử trí, bất quá ngươi này thật đúng là sống ở A, bất quá chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn. Có cho vay sao? diệp thần tiểu nhân còn không có hồng đương nhiên là cho vay diệp viên chi như nhíu mày từ trong túi mặt lấy ra một trương tạp nói cái này tiền trong cạt ngươi cầm đi đem cho vay còn mật mã là ngươi sinh nhật lục nhâm xua xua tay nói không cần không cần ta từ từ còn sau đó trêu đùa nói ngươi đem ta sinh nhật làm mật mã có phải hay không yêu thầm ta a diệp viên chi đem tạm nhét ở tay nàng nói ngươi mỗi ngày tưởng cái gì đâu Têu ngươi cầm ngươi liền cầm có tiền không cần Ngươi có phải hay không ngốc ca? Giới giải trí nếu là nhiều mấy cái ngươi như vậy, chẳng phải là thiên hạ Thái Bình. Sau đó nghiêng thiết nàng, ngươi sẽ không quên chúng ta là phu thê đi. Phu thê một phương vay nợ là cộng đồng nợ nần, ta nhưng không nghĩ bị người ta nói vay nợ độ nhật, hoặc là làm ra ra tới cùng ngươi nói. Lục nhâm còn ở do dự, diệp viễn chi hít mắt, đột nhiên một phen đem nàng ôm đến trong lòng ngực cái chán đỉnh, cái chán của nàng, dù hoặc nói, hoặc là ngươi tưởng. Chúng ta trở thành chân chính phu thê. lục nhâm cơ hồ bị mê hoặc đôi mắt chờ nhìn đến hắn trong mắt ý cười vội luống cuống tay chân đẩy ra hắn mặt đỏ thai hừng nói ngươi đã quên ngươi tần kỳ diệp viễn tri đột nhiên buông ra nàng mặt vô biểu tình nói ta đã đói bụng lục nhâm cũng có chút ngượng ngùng vốn dị hắn cũng là hảo ý nàng lại bóc hắn vết sẹo kỳ thật diệp mụ mụ đã từng trong lúc vô ý nói qua vài lần bởi vì tần kỳ diệp viễn tri cùng trong nhà nháo phiên rất nhiều lần nàng mới biết được hai người Tri gian chỉ sợ sự tình không phải đơn giản như vậy đáng tiếc sự tình ngọn nguồn nàng làm người ngoài rốt cuộc không thật nhiều hỏi thăm chỉ có thể tránh cho hắn lôi khu đáng tiếc hoảng loạn chung vẫn là phạm vào kiên kỵ thẹn trong lòng nàng chỉ có thể hảo hảo làm một bữa cơm tới đền bù diệp viên chi rượu đủ cơm no lúc sau cuối cùng sắc mặt khá hơn nhiều lục nhẫm cẩn thận nói diệp thần cái này đã khuya ngài xem có phải hay không cần phải trở về diệp viên chi đứng dậy lôi kéo tay nàng nói hành đi thôi mang ngươi đi tham quan một chút ta biệt thự cao cấp Ta không nghĩ đi. Còn không có nói xong, liền trực tiếp bị Diệp Viễn Chi lôi kéo ra cửa. Ngày đó buổi tối, hai người rốt cuộc vẫn là ở một cái lục nhậm trong phòng ngủ, tựa như ở Diệp ra giống nhau, từng người sở hả hãng giới. Dùng Diệp Đại Thần nói tới, dù sao đều thói quen. Diệp Viễn Chi nghỉ ngơi hai ngày liền vào thiên hạ Giang Sơn đoàn phim, mà lục nhẫm cũng chờ tới rồi thông chi, nàng nếu là nguyện ý tiến tổ liền đi diễn một cái khác nhân vật. Lục nhẫm nha một cán, còn không phải là bị đoạt nhân vật sao. nàng lại không phải lần đầu tiên bị đoạn trương đạo tự mình gọi điện thoại thông chi nàng đi diễn thuyết minh hắn đối nàng thử kính là vừa lòng nếu là lần này nàng biểu hiện hảo nói không chừng về sau liền có mặt khác cơ hội hợp tác rồi nàng đi nàng là ở diệp viễn chi tiến tổ ngày thứ ba tới rồi hoành điếm điện ảnh thành tháng năm hoành điếm thời tiết đã thực nhiệt mà bọn họ lại yêu cầu ăn mặc thật dày diễn phục quy quy củ diễn kịch này đối diễn viên chính là một loại khảo nghiệm mà thiên hạ giang sơn toàn bộ đội hình rốt cuộc lộ ra gương mặt thật Nam chủ là trung sinh đại bốn sinh chi nhất Lý Đình Diệp. Nam nhị Diệp viên chi. Nữ chủ hạ lê thư, nữ nhị liêu sương. Mà nguyên bản nữ sát thủ nhân vật còn lại là tân tiến tiểu hoa đáng tiêu đan đóng vai. Lục nhấm nhìn tiêu đan, trạng thái tính đích sát thực mỹ, bất quá xem nàng quen thuộc mà cứng đờ khuôn mặt. Ai, nàng buồn đối cái này chặn ngang đòn người là không có hảo cảm, chỉ là nàng nhớ tới nàng tiếp trước lại có chút đồng tình nàng. Trình dung quá độ hậu quả là không thể đo lường, tính. Nàng quản hảo tự mình thì tốt rồi. Nàng tại đây bộ diễn trung cuối cùng xác định nhân vật là Tề Tuyên Vương tiểu nữ nhi chỉ có một danh hiệu vì tiểu lục công chúa, chỉ có hai chàng diễn. Bắt đầu một hồi, kết thúc một hồi. Lập tức bắt đầu chính là nàng trận đầu diễn. Tráng lệ huy hoàng Tề Vương cung, tuổi già Tề Tuyên Vương đang ở tổ chức tiệc mừng thọ, sở hữu nhi nữ đều, đều đều đưa lên lễ vật cùng chúc phúc, thoạt nhìn hòa hợp êm thấm, hòa thuận vui vẻ. Lão hoàng đế cũng khó được thật cao hứng, giờ khác này không có đoạt đích kinh tâm động phách. chỉ có con cái tranh hướng triển lãm chính mình hiếu tâm năm vị vương tử đều dâng lên chính mình thọ lễ chỉ có ngây thơ tiểu lục công chúa ngượng ngùng nói phụ vương đây là nhi thần thân thủ theo túi tiền không đáng giá tiền nhưng là lại đại biểu nhi thần tâm ý nguyện phụ vương thân thể khỏe mạnh vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Nguyện đại tề vận mệnh quốc gia hưng thịnh thiên thu vạn đại dừng một chút lại nhìn về phía mấy cái vương Minh thiên chân cười nói hy vọng chúng ta người một nhà đều tưởng hôm nay giống nhau khoái hoạt vui sướng trương đàm minh đạo diễn kêu sau đó kêu lục nhẫm lại đây nói vừa mới cảm giác không tồi lại đến một cái lục nhẫm gật gật đầu trương đạo đối màn ảnh yêu cầu luôn luôn nghiêm khắc nhiều chụp mấy cái chờ cắt nối biên tập thời điểm liền dùng tốt nhất tiểu lục công chúa nhân vật này biên kịch miêu tả không nhiều lắm nàng chỉ có thể dựa theo chính mình lý giải tới chụp thiên chân kiều khí rồi lại không mất thiện lương là ở cái này không từ thủ đoạn quyền mưu diễn chung một phần lượng xác lại lần nữa chụp thời điểm lục nhẫm riêng đem lời kịch nói được càng tiểu tiêu chút ánh mắt thần thái sáng láng chung lại có không dễ phát hiện ám sắc thuyết minh cái này tiểu công chúa hồn nhiên lại không ngu xuẩn vương huynh nhóm ngầm gợn sóng nàng là trong lòng biết rõ ràng tập này không tồi tới tiếp theo điều lục nhâm rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi ít nhất có khởi đầu tốt đẹp nàng không có lãng phí đại gia thời gian kế tiếp chính là mấy đại vai chính diễn lục nhẫm biên xem biến cân nhắc lý đình diệp kỹ thuật diễn đích sắc thực hảo hiện trường khí tràng rất mạnh không hổ là bốn trung sinh trí nhất lấy quá ảnh đến người mà Diệp Viên Chi cũng bất luận nhiều làm cũng không có bị ngăn chặn hơn nữa Hạ Lê Thư xem bọn họ ba người đua diễn thật sự là sảng liền trương đạo vô thuật nhìn đều thật cao hứng chỉ là ở chụp tiêu đan thời điểm mắc kẹt ngươi là nữ sát thủ không phải đầu gỗ nữ sát thủ cũng là có cảm tình Tập, ngươi đối ngũ vương tử cười đến như vậy vui vẻ làm cái gì ánh mắt ánh mắt ngươi muốn hại chết hắn sao Tập, thân thể linh hoạt điểm nhìn điểm mũi tên phương hướng Tập, tính nghỉ ngơi một hồi chính ngươi hảo hảo cân nhắc cân nhắc tiêu đan hạ diễn sau đều tức giận đến khóc người đại diện ở bên cạnh vẫn luôn an ủi làm đến phim trường cũng đều thật cẩn thận ngầm đã có nhân viên công tác ở truyền nàng kéo chân sau những việc này lục nhâm chỉ đương không biết nàng chuẩn bị rời đi hoành điếm về thủ đô chờ cuối cùng một tuần kịch muốn chụp thời điểm lại chạy tới nguyên bản trương đạo là yêu cầu toàn thể diễn viên đều cần thiết ngốc tại đoàn phim nhưng cũng khả năng hắn đối nàng ấn tượng cũng không tệ lắm khiến cho nàng chính mình đi vội chính mình Tốt nhất trước tuyển cái người đại diện. Nàng cũng là như vậy tưởng, không có thỏa đáng người đại diện, chỉ dựa vào nàng chính mình vẫn là thực cố hết sức. Tỷ như một ít kịch bản khai sợ tình huống, nàng cũng không thể được đến trực tiếp tư liệu, liền sẽ bỏ lỡ thử kính. Buổi tối thời điểm, Diệp Viễn Tri làm Trương Nham đưa nàng đến sân bay. Dọc theo đường đi Trương Nham đều ở khuyên bảo nàng làm nàng thiêm lý Việt, lục muội muội, ta dám nói hiện giờ trong giới người đại diện chung không có mấy cái có thể lý ca so. hơn nữa hắn đối với ngươi cùng diệp thần đều quen thuộc có việc chính hắn liền thu phục không cần lại qua tay thả nhân phẩm càng là không có nói lục nhâm có chút bất đắc dĩ nói ta biết chỉ là hắn bận rộn như vậy ta cũng ngượng ngùng tổng phiền thoái hắn nếu là làm nàng chờ tài nguyên đến chờ tới khi nào a không có diễn chụp nàng cũng khó chịu a nàng thích đóng phim biểu diễn thời điểm nàng mới nhất hưng phấn nhất cam tâm tình nguyện nếu là làm phiên dịch nàng cũng có thể làm tốt chỉ là trong lòng tổng hội có tiết với Nàng con trẻ, là một phần chính mình thích làm nguyện ý làm công tác mới có thể cùng linh hồn của nàng nhất phù hợp, nàng không nghĩ chỉ vì công tác mà công tác. Trương Nham nghĩ nghĩ, nói, gần nhất Lý ca lại làm một chút sự tình, tính, chờ hắn tự mình cùng ngươi nói đi. Lục nhâm gật gật đầu, cũng không truy vấn, nếu là Lý Việt thật nguyện ý thêm nàng, xem trọng nàng lời nói, hắn sẽ tự tự mình cùng nàng nói. Lục nhâm cho rằng ít nhất còn sẽ chờ mấy ngày Lý Việt mới có thể tìm nàng. nào biết trở lại thủ đâu ngày thứ hai hắn liền hẹn nàng bọn họ vẫn là ở sở tạ bột trả mặt lý việt đi thẳng vào vấn đề nói ngươi hiện tại nếu là còn không có ký hợp đồng người đại diện nói có thể suy xét một chút ta đây là ta định ra hợp đồng ngươi xem một chút lục nhâm cười tiếp nhận tới nói tự nhiên còn không có càng ngày càng kinh ngạc cho ta tốt như vậy đãi ngộ một năm tranh thủ thượng một bộ đại chế tác điện ảnh một bộ vai chính điện ảnh còn có bảo đảm chất lượng phim truyền hình thông cáo cùng đại ngôn Này cơ hội là lớn nhất tiềm lực tân nhân mới có thể bắt được hợp đồng. Thả hợp đồng niên hạn chỉ có 3 năm, tục thiêm nói sẽ càng ưu đãi. Lúc trước Lâm Á khi hà khắc điều khoản đều cùng công nhân nô lệ không sai biệt lắm, thả ghi chú rõ vô điều kiện phục tùng công ty an bài. Mà Lý Việt này hợp đồng lại viết không cưỡng chế nghệ sĩ bồi rượu cùng tiềm quy tắc. Lý Việt cười đến thỏa thuê đắc ý, tự nhiên là bởi vì ngươi đăng giá, ta cùng đoàn phim cao nhà làm phim còn tính thủ. hắn nói ngươi kỹ thuật diễn vốn là thực thích hợp nữ sát thủ nhân vật này. Đáng tiếc tiêu đan sau lưng có người, hắn cự tuyệt không được. Có thể được đến hắn cùng trương đạo khẳng định, thuyết minh ngươi kỹ thuật diễn khẳng định không tồi, có kỹ thuật diễn, ở giới giải trí liền đỏ một nửa, hơn nữa ngươi điều kiện thực hảo. Ta hiện tại liền thiếu một cái ảnh hậu tới thành tiểu ta vương bài người đại diện. Sau đó ván hận nói, sau lưng những người đó nói ta nói còn tưởng rằng ta không biết đâu. Nói ta chỉ biết phùng nam nghệ sĩ, nữ nghệ sĩ ở trong tay ta đều đặc hư, tuyển không hảo kịch bản. Lần này ta liền phủng cái ảnh hậu cho bọn hắn nhìn xem. Lục Nhâm có chút buồn cười, kỳ thật này đó đồn đãi nàng là rõ ràng. Cái này khởi nguyên đến từ chính trước kia Lý Việt trong tay hai cái nữ nghệ sĩ Trịnh Hình cùng Triệu Thần Mộng. Trịnh Hình cùng Triệu Thần Mộng là Lý Việt khai quật, chính là vẫn luôn ở vào nửa hồng không tím trạng thái. Rời đi Lý Việt lúc sau, lập tức thượng vị đỏ tía cũng được đến ảnh hậu vào Nguyệt Quế. Sau lại lại ký mấy cái nữ nghệ sĩ, đều là cái dạng này trạng thái. Cho nên trong giới người kêu hắn ảnh hậu sát thủ Chính là trong tay hắn nam nghệ sĩ lại trên cơ bản đều sẽ hồng thấu nửa bầu trời Cũng đạt được ảnh đế Ở giới giải trí chung có có tầm ảnh hưởng lớn địa vị Lý Việt chân thành đối nàng nói Ngươi đừng bị những cái đó lời đồn đãi che mắt Ta quyết định liền mang ngươi cùng Diệp Viễn chi Không đem các ngươi hai người phủng thành giới giải trí đại lao Ta tuyệt đối không bỏ qua Đây là buông lời hung ác Lục nhâm trong lòng nắm chắc Lý Việt kỳ thật ánh mắt thực hảo. chính là khả năng ở chọn lựa nữ nghệ sĩ kịch bản thượng có chút độc đoán. Nàng ngấm lại nói, Hảo, chỉ là về sau chọn lựa kịch bản khi ta có thể hay không phát biểu ý kiến đâu. Lý Việt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, hành, cái này không có vấn đề, đều có thể thương lượng tới. Hai người thiêm Hảo hợp đồng, nhìn nhau cười, về sau chính là hợp tác đồng bọn. Lý Việt đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi lục nhẫm, Nam vẫn có phải hay không cho ngươi đánh quá điện thoại tưởng ký xuống ngươi. lục nhẫm trên mặt ý cười phai nhạt một ít rũ xuống mắt thật dài lông mi che giấu trong ánh mắt lạnh lẽo gật gật đầu nói ừm, khoảng thời gian trước vẫn luôn gọi điện thoại tới chỉ là ta cự tuyệt cự tuyệt đến hảo cái này nam vận nhân phẩm thật sự không được nàng thuộc hạng nghệ sĩ trừ bỏ tần trì là nàng lòng bàn tay bảo mặt khác tất cả đều là nàng dối gô giật dây khó trách gần nhất nam vận vẫn luôn ở truyền cho ngươi tiểu lời nói bất quá không cần lo lắng đối thượng nàng ta nhưng không sợ lý việt biểu tình trào dâng nói hai người lại hàn huyên một hồi lý việt khiến cho lục nhâm sớm một chút trở về nghỉ ngơi ngày mai đến công ty đi mở họp thấy một chút đoàn đội nhân viên công tác buổi tối thời điểm lục nhâm chủ động cùng diệp viên chi gọi điện thoại báo cho chuyện này diệp thần về sau chính là đồng môn sư huynh nguội thỉnh nhiều chiếu cố lý việt chịu hạ đại lực ý diệp viên chi khẳng định cũng là gia lực nàng không phải không biết tốt xấu người diệp viên chi bên kia hừ nhẹ một tiếng chỉ hy vọng ngươi về sau đừng ném ta mặt lục nhâm diệp thần Ngươi ngạo kiểu. Chương 10. Lục Nhẫm trợ lý Kêu Vương Nhiên, ở Vĩnh Nhạc Điện ảnh đã công tác 3 năm, có chút ít khi nói cười, nhưng là lại nhìn ra tới thực ổn trọng. Mặt khác tỷ như chuyên viên trang điểm, tuyên truyền đều là Cọ Diệp Viễn Chi. Lý Việt hứa hẹn chờ nàng hồng biến đại giang nam bắc liền cùng Diệp Viễn Chi phối trí giống nhau, đối này Lục Nhẫm là trong lòng hiểu rõ. Hiện giai đoạn Lý Việt cho nàng an bài công tác là biên cùng lao sư đi học, biên đóng phim. Đi học nội dung bao gồm diễn kịch, trang dung, lễ nghi chờ. Như vậy xem ra Lý Việt vẫn là đáng tin cậy, ít nhất không có chỉ làm nghệ sĩ thừa dịp thanh xuân niên thiếu thời điểm nhưng kính vòng tiền. Đương nhiên cũng là cùng cùng Diệp viễn chi Diệp ra có quan hệ. Lúc trước lâm á thời điểm nhưng không có cái này đã ngộ, ban đầu thời điểm nàng liền màn ảnh ở nơi nào đều sẽ không tìm. Sau lại nàng chính mình trông học, ngâm hạ khổ công phu mới không có hoàn toàn biến thành bình hoa. Như vậy hệ thống học tập nàng là lần đầu tiên, đi học thời điểm kết hợp chính mình kinh nghiệm mỗi lần đều có thể được đến tân thể hội. cho nên nàng rất là nghiêm túc. Hôm nay buổi tối nàng còn ở hồi xem bút ký, cũng chuẩn bị xem bộ phim nữa, Diệp Viễn Tri gọi điện thoại tới. Nghe nói ngươi gần nhất thành đệ tử tốt. Ta vẫn luôn là đệ tử tốt, bất quá, Diệp thần, ngươi thanh âm như thế nào có chút ngẹn nào? Bị cảm. Lục nhâm nghe được bên kia ho khan hai tiếng. Không có gì sự tình, chỉ là hôm nay lời kịch nói được có điểm nhiều. Lục nhâm nghĩ nghĩ, nói, sau cuối tuần liền đến phiên ta chủ, nếu không ta ngày mai lại đây. cho ngươi ngao điểm đường phèn tuyết lê nhuận nhuận hầu ngươi nếu là vội nói liền không cần cứ thế cấp diệp viễn chi bên kia lại hò khan hai tiếng lục nhẫm vội nói không nổi không nổi này giai đoạn đi học đã kết thúc gần nhất cũng không có sự tình liền sớm một chút lại đây đi nếu dính diệp viễn chi quang dù sao cũng phải hồi báo một vài đi lại nói cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì treo điện thoại nàng cùng lý việt thương lượng một chút lý việt nhưng thật ra đồng ý chỉ là lại lần nữa dặn dò bọn họ không cần bị chụp đến Hoành Điếm Diệp Viễn Chi tâm tình thực tốt phân phó Trương Nham ngày mai đi mua một túi tuyết lê còn có đường phèn trở về Trương Nham gật gật đầu sau đó thực bắt quái nói Diệp Thần tâm tình hảo rất nhiều đi gần nhất tổng cảm thấy Diệp Viễn Chi có chút để hoài chính là công tác lại thực tích cực rất ít ngờ dê. nhìn không ra manh mối lúc này cuối cùng biết hắn cảm giác là không có sai Diệp Viễn Chi nhúng mày. ngươi thực nhàn sao Ngày mai hành trình cùng đoàn phim bàn bạc đều an bài hảo sao. Trương Nham xám xin nói, còn không có, vừa mới đánh đặng đạo diễn điện thoại không có đả thông, ta lại đi. Ai, quả nhiên, đại thần không thể tùy tiện bắt quay A. Lục Nhâm cùng Vương Nhiên đến hoành điếm thời điểm đã buổi tối, diệp viện chi lại bởi vì có đêm diễn, còn không có hồi khách sạn, chính là Trương Nham đi đuổi trở về, cũng đem tuyết lê cùng đường phèn đều cho nàng lúc sau lại vội vàng phản hồi đoàn phim. Vương Nhiên im lặng nhìn một chút, mới nói. hoành điếm tạ phạ giặt tỷ nhóm cái mũi đều thực linh ngài cùng diệp thần đều chú ý điểm không cần bị chụp đến nếu không chịu có thể hắn phen sẽ công kích ngươi đây là hảo ý lục nhâm tự nhiên là biết phô mai nhóm sức chiến đấu phải nói đương hồng mình tinh đặc biệt là tiểu sinh các fan đều có cường hãn sức chiến đấu nàng cười nói nhiên tỷ, ngươi không cần cùng ta khách khí đã kêu tên của ta thì tốt rồi chúng ta rất dài một đoạn thời gian nội đều sẽ là thân mật nhất đồng bọn khách khí như vậy ngược lại xa lạ đâu đến nỗi ngươi nói ta biết hậu quả, sẽ chú ý. Lý Việt cũng không có đem hắn cùng Diệp Viễn Chi chân chính quan hệ nói cho người khác. Vương Nhiên cùng Trương Nham phỏng chừng cũng chỉ là cho rằng hai người bọn họ có thể là nam nữ bằng hữu, lại sẽ không đoán bọn họ đã kết hôn. Lý Việt cùng nàng nói qua, bọn họ quan hệ càng ít người biết càng tốt, nàng tự nhiên là tán thành. Vương Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi theo cân nào rõ ràng nghe lời nghệ sĩ, tổng so loạn làm hỏng việc còn vô pháp giải quyết tốt hậu quả nghệ sĩ hảo, chỉ có người trước mới có thể đi được xa hơn. Bọn họ nhân viên công tác cũng mới có thể hảo. Đến nỗi nghệ sĩ chi gian quan hệ, nàng chỉ là trợ lý, người đại diện đều mặc kệ, nàng cũng không cần phải đi khiến người chán ghét. Nàng cười nói, hảo, ta đây cũng đi theo lý ca kêu ngươi miêu miêu hảo, về sau ngươi đối ta có không hài lòng cũng cư việc đề, hoặc là cùng lý ca nói cũng là giống nhau. Hảo, ta trực tiếp cùng ngươi nói, nữ sinh chi gian dễ nói chuyện. Lục nhâm cười ha hả cầm lấy tuyết lê tức lên. Vương nhiên trong lòng càng thỏa đáng. Lục nhâm cái này cô nương tuổi tuy nhỏ, có chút cao lãnh, chính là lại ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Vì thế cũng giúp đỡ tước tuyết lê. Lục nhâm đem cắt thành mảnh nhỏ tuyết lê cùng đường phèn để vào mang đến nhiệt điện hồ ngã vào hơn phân nửa hồ thủy. Cắm thượng điện sau, vỗ vô, vô tay nói, trở khai liền ôn, diệp thần trở về liền có thể uống lên. Sau đó nhìn về phía vương nhiên, không bằng ngươi đi nghỉ ngơi, có việc ta lại kêu ngươi. Vương nhiên gật gật đầu, hảo, ngày mai buổi sáng không nóng nảy, ngươi ngủ nhiều sẽ. ngồi một ngày phi cơ cùng xe là có chút mệt mỏi chờ vương nhiên đi rồi lục nhẫm đi trước tắm rửa thay đổi áo ngủ liền bắt đầu xoát vệ bù nàng ký vĩnh nhạc điện ảnh cùng lý việt tin tức còn không có thả ra đi lý việt nói phải chờ tới thiên hạ giang sơn cuộc họp báo lại phóng thiên hạ giang sơn bởi vì thời gian thực khẩn trước khởi động máy quay chụp hiện giờ đều 3 tháng mắt thấy muốn tới quay chụp kết thúc nhà làm phim quyết định sở hữu diễn viên đều đi theo lượng một chút tướng liền năng gái này mua nước tương đều có phân có thể thấy được đoàn phim cũng không nặng bên này nhẹ bên kia vậy bù thượng tin tức đã ở dự nhiệt lục nhâm quyết định giúp diệp viễn chi lại tuyên truyền một chút vừa lúc nàng khoảng thời gian trước có rảnh dựa theo thiên hạ giang sơn chuyện xưa đại khái cắt một cái video có thể thả ra diệp ra người qua đường miêu đây là diệp thần giang sơn video giang sơn cung trúc thiên hạ giang sơn lúa mạch diệp thần đóng phim vui vẻ diệp tổng tiểu di thái ngao ngô không ưởng công ta vẫn luôn soát đệ bù đại đại xuất phẩm tất là tinh phẩm Duy trì duy trì. Chi chi lão bà, đẹp, đẹp, ta diệp thần quả nhiên khí phách mười phần, chờ mong thiên hạ giang sơn. Lục nhẫm nhìn một chút, phản ứng còn hảo, liền an tâm rồi, lại phiên một chút diệp viễn chi hấy bù quảng trường, phô mai nhóm tinh lọc vẫn là tương đối cấp lực, chỉ là hắc tử luôn là nhảy nhót, thật sự làm nhân tâm phiền, cử bao mấy cái, nhìn bọn họ bị tiêu hảo mới trong lòng sảng khoái. Di, cái quỷ gì? Diệp viễn chi cùng lục nhẫm quan hệ xác định, diệp viễn chi thay tiếng bạn gái là thật bạn gái diệp viễn chi tình định lục nhẫm sau đó diệp viễn chi lục nhẫm thình lình ở họ sệ ở thượng văn trung viết đến thiên hạ giang sơn đoàn phim có người tin nóng diệp viễn chi thai tiếng bạn gái lục nhẫm tham diễn thiên hạ giang sơn là bởi vì diệp viễn chi đề cử quan hệ hơn nữa là đoạt người khác nhân vật sắc này tuyệt đối là có người ở chính nàng xem ra là tưởng đem nàng ở đại chúng hình tượng cố định xuống dưới hợp với vài cái ạc marketing đều đẩy này đó văn mắt thấy thành nhiệt điểm Nàng vội gọi điện thoại cấp vương nhiên, nhiên tỷ, nhìn ngầy bồ sao. Ta cùng Diệp viễn phía trên hot xe ấp. Ta vừa mới đang ở vì việc này cấp lý ca gọi điện thoại, ngươi chờ một lát, ta một hồi lại đây tìm ngươi. Hảo. Buông điện thoại, lục nhâm khí bất quá, lại đã phát điều về bồ. Diệp thần ra người qua đường miêu, hắc tử mua hot xe ấp, chúng ta tới ăn lợi, câu tay đều xem nơi này tới, Diệp thần giang sơn chúng ta tới chờ đợi. Diệp thần video tuyển tập. Thực mau liền có phô mai đại phấn lại đây chuyển phát. Diệp thần người qua đường ông, lại đây chuyển phát này tinh lọc, các gãn tì phản tiền quá nhiều, chúng ta cũng muốn hỗ trợ hoa hoa. Cười cờ gì? Nàng này thấy bổ 10 phút nội liền thượng tinh tuyển, nhưng cũng có không lý trí fans yêu cầu Lý Việt cùng lĩnh nhạc công ty ra tới làm sáng tỏ. Diệp tổng phi phi, mã đan, Diệp thần đã bị nữ nhân này buộc chặt hảo phạt. Như thế nào lại như vậy không biết xấu hổ tiện nhân? chưa một chương cái sỏ dày mặt, còn tới cho không chúng ta Diệp thần. bao lớn mặt a vậy bổ xứng với nàng xấu đổ lục nhẫn muội tử bao lớn thủ a nàng rõ ràng là trứng nước mặt nào có như vậy xinh đẹp cái sỏ dày mặt còn có tê đồ kỹ thuật quá kém bất quá nàng cũng không có tưởng hồi nàng kiếp trước nàng chịu quá nhục mạ càng nhiều quá pha lê tâm ở giới giải trí nhưng hôn không đi xuống bất quá nhìn này đó phan não tản luôn luận vẫn là rất buồn cười lại xoát một chút đột nhiên ra tới một cái tân lục nhẫm không khỏi chớp trước mắt tình huống như thế nào Nàng thật là có vẻn. Vị này muội tử sức chiến đấu nhưng không yếu a. Minh tinh chân tỷ, Diệp tổng phì phì, ngươi là mỹ nhân đi, không bằng làm chân tỷ nhìn xem ngươi ảnh trụ, ngươi mặt thật đẹp a. Lục lục như vậy tiêu chuẩn một trương mỹ nhân mặt, ngươi đều nhìn không tới, ngươi mắt đến nhiều hạt ta. Chân tỷ nhất không quen nhìn vì hắc mà hắc, mang điểm chỉ số thông minh hảo phạt. Mặt hắc, mỹ đồ kỹ thuật kém như vậy liền không cần ra tới mất mặt xấu hổ. Xem ta mỹ đồ. Hai người thực mau liền xảo lên. Nhưng là thực rõ ràng cái kia chân tỷ càng tốt hơn. Lục nhâm chính nhìn sung sướng, phòng chung cửa văng lên, nàng đi qua đi mở cửa, là vương nhiên. Miêu miêu, Lý ca nói có người ở hát người, phòng ngừa ngươi bạo hồng đâu, hắn bên kia đang ở xử lý. Ai à, như vậy xem trọng ta. Ta đều còn không có đúng là xuất đạo đâu. Lục nhâm cười nói, nàng cũng phỏng đoán là có người ở hát nàng. Giới giải trí vẫn luôn đều có điều gọi phòng chống bạo lực đại đội, cố định có người hát. Chính là sợ uy hiếp đã có những người này địa vị. Lý ca đoán là sách thiên bên kia. Vương nhiên cau mày nói, lần này tử liền đem ngươi cùng Diệp Thần đều hợp lại đi vào. Lục nhâm nghe được sách thiên điện ảnh tên, đôi mắt mị mị, quả nhiên không phải oan ra không gặp nhau sao. Sách thiên đúng là lâm á công ty quản lý, cũng là tần trì cùng Nam Vận nơi công ty. Nàng ngấm lại nói, là bởi vì ta cự tuyệt Nam Vận mời. Nam Vận hẳn là còn không có tốt như vậy ánh mắt có thể suy đoán đến nàng muốn bạo. cũng sẽ không bỏ được tiêu tiền đi hát hiện tại căn bản vẫn là 180 trăm tuyến nàng không phải là tiêu đan vương nhiên cấp ra đáp án lục nhâm lúc này mới thật sự kinh ngạc nàng cùng tiêu đan căn bản không có giao thoa tuy nói ở một cái đoàn phim chính là tiêu đan là hoa đán nổi tiếng căn bản khinh thường cùng nàng đáp lời các nàng chi gian cũng không có đắp diễn bất quá tiêu đan đúng là sách thiên chuẩn một tỷ là tương lai sách thiên lực phủng lý ca nói khả năng tiêu đan quản lý đoàn đội đem người trở thành nàng tương lai đối thủ cho nên dẫn đầu đem ngươi cấp định tính nếu có thể đủ làm phô mai nhóm đối phó ngươi càng tốt lại đem có thể đem diệp thần kéo xuống tới chút liền càng tốt sách thiên thật nhiều tiểu thị tươi còn chờ thượng vị đâu vương nhiên bất mãn nói chính là này thủ đoạn quá bỉ các ngươi cùng khung đều không coi chụp đến liền bắt đầu nhắm mắt lại viết đinh huệ bù nhắc nhở có tân tin tức diệp viễn tóc huệ bù lục nhâm có chút kỳ quái bởi vì nàng tiểu hào huệ bù cũng liền chú ý diệp viễn chi nhất cá nhân lại vừa thấy bù nội dung Ngoạc Tào. chương 11. Diệp viên chi v nữ thần, xứng với hình ảnh là thiên hạ Giang Sơn lục nhẫm ảnh sân khấu. Nữ thần. Lục nhẫm, diệp thần ngươi nói như vậy không đối lý sao. Tuy rằng là vì nàng nói chuyện, chính là người khác sẽ cho rằng các nàng hai thai tiếng là sự thật. Điện ảnh thiên hạ Giang Sơn quan hơi cũng chuyển phát diệp viên chi bê bù, cũng tuyên truyền thiên hạ Giang Sơn. Còn lại diễn viên chính nhóm sôi nổi đều bắt đầu tuyên truyền chính mình nhân vật, đề tài mới một lần nữa lại bị chính trở về. Lý Việt cho nàng gọi điện thoại nói, ngươi tạm thời không cần đáp lại, đều dùng công ty bên này xử lý, thêm vê hủy bù hào chờ thích hợp thời cơ lại khai. Đúng rồi, ngươi tiểu hào nhưng ngàn vạn bị lòi A. Lục nhẫm Em à, có phải hay không đều có tiểu hào A? Diệp Viễn Tri có tiểu hào sao? Lần này đoàn phim bên kia có hay không ý kiến gì? Trương đạo vốn dĩ nói tốt muốn bảo mật. Yên tâm, đã câu thông hảo, Trương đạo chủ động nói có thể mượn lần này cơ hội trước tuyên truyền một chút. Xem ra trương đạo vẫn là thực coi trọng ngươi, tiếp theo chàng diễn hảo hảo trụ. Treo lên điện thoại, Lục nhẫm mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, có cái tốt người đại diện đích sắc làm ít công to. Diệp Viễn chi trở về thời điểm, đều đã mau 12 giờ, Lục nhẫm thật sự chờ không được liền ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm phát hiện Diệp Viễn chi cho nàng đã phát tin nhắn, hỏi nàng ngủ không có. Nàng vội cho hắn đã phát tin nhắn, hỏi hắn hiện tại nếu là không có ngủ, nàng đem ôn đường phèn tuyết lê cho nàng đưa qua đi. lần này trước tiên tới cũng chủ yếu là vì việc này sao mới vừa phát qua đi không có một hồi diệp viễn chi liền gọi điện thoại lại đây mở cửa lục nhấm vội đứng dậy khai cửa phòng thấy hắn đôi mắt phía dưới đều có quầng thâm mắt liền biết hắn gần nhất thực đua khen ngược tuyết lê thủy đưa cho hắn nói gần nhất đêm diễn tương đối nhiều sao ngươi vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều đi không có cách nào này diễn tương đối đuổi chờ thêm đoạn thời gian thì tốt rồi diệp viễn chi nhất khẩu đem cái ly tuyết lê thủy đều uống xong rồi Sau đó mắt trông mong nhìn nàng nói, còn có sao? Lại uống một chén liền hảo, hôm nay quá muộn, buổi tối nên ngủ không hảo. Mấy ngày nay ta đều cấp nấu điểm. Lục nhẫm biên cho hắn đổ nước biên nói. Diệp viên chi uống xong sau lười biếng dựa vào trên sofa nói, "Ân, vẫn là có lao bà hảo. Lục nhấm tay dừng một chút, mới cầm ấm nước đi toilet, chỉ là bên thai có chút nóng lên, nhìn trong gương chính mình thiếm hồng gương mặt cùng ngập nước mắt hạnh, không khỏi sừng sốt, đột nhiên dùng thủy nhào hướng chính mình mặt, túi đầu nhắm mắt lại. Một hồi lâu mới ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười, đây mới là nàng. Đi ra toilet, phát hiện Diệp Viễn Chi nhắm mắt lại, đây là ngủ rồi. Nàng giật nhẹ hắn tay háo, uy, Diệp Viễn Chi, ngươi mau về phòng ngủ, để ý bị cảm. Đột nhiên nàng bị xả vào trong lòng ngực hắn. Hắn lẩm bẩm nói, không cần nói chuyện, làm ta nghỉ ngơi một hồi. Lục nhâm nóng nảy, chính là thật sự sẽ cảm bạo, mau về phòng ngủ đi. Diệp Viễn Chi mở to mắt bình tĩnh nhìn nàng, mắt đen thâm như biển rộng. Nàng thế nhưng phân biệt không ra trong đó cảm xúc. Nàng nhẹ nhàng túi đầu, đứng dậy, nói, vẫn là về phòng đi, tầng lầu này còn có khác diễn viên đâu, nếu như bị nhìn đến không tốt. Diệp Viễn chi giật giật ngôi, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra, xoay người rời đi phòng. Lục nhấm nằm ở trên giường, nhìn chân nhà, đầu góc lại một thiên chỗ trống, nàng cùng diệp Viễn chi chi gian trạng thái có chút không đúng rồi, có lẽ chỉ là tối nay ánh trăng quá mỹ lệ. Nàng không khỏi cười khổ một chút, nàng nên thanh tình điểm. Di vạng hết thể còn rõ ràng trước mắt đâu nói tốt không hề dẫm lên vết xe đổ đâu nàng đến quý trọng này được đến không dễ sinh mệnh nàng một người cũng sẽ quá rất khá đúng vậy sẽ tốt mất ngủ hậu quả chính là buổi sáng tỉnh lại chính là đã là buổi sáng 10 giờ đôi mắt cũng có chút sưng ấn một hồi khôi phục một ít mới ra cửa đi kiếm ăn lấp đầy bụng lúc sau vương nhiên thuê khách sạn xe mang theo nàng cùng đi thiên hạ giang sơn đoàn phim hiện trường hiện giờ đã chụp đến kết thúc hiện trường so vừa mới bắt đầu thời điểm nhẹ nhàng nhiều lục nhẫm đi qua đi cùng trương đạo cập cao sản xuất chào hỏi hai người đều là tươi cười lầy mặt trương đạo gật gật đầu nói trước thời gian tới vừa lúc mấy ngày nay tiến độ không tồi người đến lúc đó có thể trước tiên điểm chụp xong cao sản xuất trêu ghẹo nói chúng ta nữ thần tới làm đoàn phim đều đồng tất sinh huy lục nhẫm có chút mặt đỏ ngượng ngùng nói cao tiên sinh ngải liền mò đường niệm mai ta ta còn kém xa lắm đâu sau đó cúc một cùng, nghiêm túc nói lần này thật là muốn cảm ơn trương đạo cao tiên sinh cùng đoàn phim Bằng không nàng đến bị mang chết, tuy rằng hắc hồng cũng là hồng, chính là được đến tài nguyên khẳng định hoàn toàn bất đồng. Nàng không muốn cùng kiếp trước giống nhau ở một ít lôi kịch trung đảo quanh. Trương Đà Minh cười cười, nói, này đối đoàn phim cũng là có lợi, ta không hy vọng diễn viên rửa thai tiếng lên đường, còn hảo các ngươi cũng không phải tự nguyện. Lục Nhâm Thế mới biết ngày hôm qua là cỡ nào mạo hiểm, nếu như bị Trương Đạo ghét bỏ, nàng tưởng thượng đại đạo diễn phiến tử chỉ sợ là không dễ, nghĩ đến đây tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh khó trách sách thiên tận hết sức lực hắc nàng đâu nàng vội nói tạ trương đạo xua xua tay nói ngươi hẳn là cảm ơn diệp viễn tri cùng ngươi người đại diện bọn họ chính là chân chính hỗ trợ sau đó hướng cười nói ngươi hiện tại chính là nữ thần lục nhâm cũng cười trương đạo ngài cũng chê cười ta a sau đó nhân cơ hội thổ lộ nữ thần gì đó ta nhưng thật ra không thèm để ý chỉ là hy vọng có thể đề cao kỹ thuật diễn có thể diễn sống các loại nhân vật chẳng sợ tiểu nhân vật cũng là có thể Cao sản xuất vô vô trương đạo bà vai, nói, ta liền nói tiểu cô nương trong lòng là có dự tính, có dã tâm đâu, kỹ thuật diễn quải, như thế nào sẽ cùng có chút người giống nhau đi đường ngang ngõ tát. Hành, lần sau có thích hợp nhân vật liền tìm ngươi. Lục Nhẫm đại hỉ, cảm ơn trương đạo cùng cao tiên sinh hậu ái, ta chắc chắn hảo hảo cùng các vị lao sư học tập. Mấy người lại nói một hồi, liền bắt đầu đóng phim. Lục nhẫm liền an tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn mọi người đua diễn. Hơn hai tháng không thấy. Tiêu Đan khuôn mặt giống như có chút sương mù, có chút biểu tình làm ra tới càng là khó khăn, làm cho Trương Đạo lại đã phát tính tỉnh. Lục nhẫm biết đây là chỉnh dung di chứng, không khỏi vì Tiêu Đan có chút đáng tiếc, kỳ thật có thể đường diễn viên đấy đều không tồi, nếu là nàng có thể dừng lại không hề động nói, hẳn là vẫn là có thể khôi phục. Bất quá nàng cũng biết chỉnh dung kỳ thật là có nghiện, đoan xem chính mình có thể hay không nắm chắc được. Người khác đều làm từng bước quay chủ, nàng nhìn về phía Diệp Viễn Chi, cổ trang Diệp Viễn Chi ôn nhuận như ngọc. đích sắc đảm đương nổi trên mạng đối hắn mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song bình luận hắn đóng vai ngũ vương tử kỳ thật là cái cực kỳ phức tạp nhân vật có giã tâm lại cũng trọng cảm tình chẳng qua giới hạn trong hắn để ở trong lòng người tỷ như ngũ vương phi tỷ như tiểu lục công chúa người khác chỉ có thể được đến hắn lạnh nhạt tỷ như nữ sát thủ hắn sùng bái hắn ca ca rồi lại muốn cướp hắn vương vị cho nên tổng hội có phải hay không do dự một chút này cũng liền đặt hắn cuối cùng thất bại thiên hạ giang sơn nơi phồn hoa Được làm vua thua làm giặc, nhiều năm lúc sau cũng chỉ là một năm đất vàng. Quả thực như trương đạo theo như lời, lục nhâm trước tiên ba ngày bắt đầu quay. Thay hoa lệ công chúa phục sức, nàng ngọt ngào cười, vài vị vương tử chăm miệng một lời tề, muội muội Chính là cuối cùng tiểu lục công chúa vì ngăn trở bắn về phía vương thượng mũi tên mà đảo rừng ở mà, đầy đất máu tươi, xứng với nàng màu trắng váy áo, cuối cùng vương cung chung cuối cùng một chút thiện lương cùng ấm áp biến mất. Chính là nàng lại là cười nhắm hai mắt lại. để lại cho trên đời cuối cùng một câu là ta rốt cuộc không cần lại nhìn thấy các ca ca giết hại lẫn nhau thật tốt theo chương đạo một tiếng tạp thiên hạ giang sơn rốt cuộc đồng máy lý đình diệp đi tới cầm di động nói tới cùng ta muội muội chụp một chương lục nhẫm lập tức nhìn về phía màn ảnh sau đó mặt khác ca ca cũng đều tùy đại lưu ngay cả diệp viễn tri cũng cùng nàng tới một chương buổi tối trở về nàng một suất thời bồ quả nhiên nàng lại thượng hot sẽ ớp nay thể chất Khó trách bị hắc tử kêu họ sẽ ập tiểu công chúa đâu, chỉ là đề tài quốc dân muội muội thượng, đơn người họ sẽ ập đó là đòi tiền, trước mắt nàng còn không có vì công ty kiếm được tiền, vĩnh nhạc cũng sẽ không vì nàng tiêu tiền. Minh tinh chân chó, ngao ngô, nhà ta nữ thần nhân duyên chính là như vậy đồng, nhiều nhiều như vậy ca ca, nữ thần quá lợi hại. Bất quá nữ thần, ngươi chừng nào thì khai hủy bộ A. Ta muốn thổ lộ. Nắm tay. Lục nữ thần chân chó, cùng câu một. Ta trong cơ thể hồng hoang chi lực đã vô pháp ức chế, cầu nữ thần không chút khách khí dùng ngươi mỹ mặt ở màn hình quang thượng tạp vượng chúng ta đi, chúng ta tưởng mau chóng nhìn đến nữ thần. Lục nhâm có ca nhìn chính mình thật là có hậu viên hội, tuy rằng chỉ có một ngàn người, chính là nàng cũng thực thỏa mãn đi, rốt cuộc nàng hiện tại cũng chỉ ở điện ảnh bên trong đánh hai lần nước tương. Bất quá hắc tử giống như cũng toát ra tới. Cái sỏ dày mặt sáu người, còn nữ thần đâu, nhân ra các ca ca chỉ là có lễ phép đâu. còn không biết nhà ngươi nữ thần làm cái gì không sáng giỏi sự tình chẳng lẽ là đi mới đổi được lần này cho hấp thụ ánh sáng minh tinh chân chó trên lầu mắt mù ta xem ngươi không riêng mắt mù liền tâm căn cũng là hát như vậy nhiều ảnh đế nhà ta nữ thần miếu tiểu nào có như vậy đại năng lực mắt thấy hai bên đều không hiếu hảo lục nhẫm lập tức hạ bệ bồ miễn cho nhìn ảnh hưởng hôm nay hảo tâm tình lý việt buổi chiều liền đến hoành điếm chuẩn bị tham gia ngày mai thiên hạ giang sơn đóng máy nghi thức tức cuộc họp báo đồng thời mang đến một cái tin tức tốt mỹ lệ mụ mụ bị tiến cử lập tức liền phải ở viện tuyên chiếu đây chính là rất tốt sự chương 12. đoàn phim cuộc họp báo hấp dẫn rất nhiều giải trí phóng viên đem toàn bộ nơi sân cơ hồ nhét đầy còn có fan ở bên ngoài hò hét lúc này chính là kiểm nghiệm nhân khí lúc tại đây trong đó thực rõ ràng nhìn đến diệp viễn chi fans là nhiều nhất phô mai nhóm tiếp ứng tranh chữ cùng các loại lễ vật bãi đầy cuộc họp báo thấy được vị trí nga trong đó còn có nàng ra tiền biếu đâu Lục Nhâm quy quy củ củ đứng ở bên bên cạnh, nghe phóng viên vấn đề. Cái thứ nhất vấn đề, phóng viên thực nghề tình vấn đề trương đạo về điện ảnh vấn đề. Từ cái thứ hai vấn đề bắt đầu chính là đối Diệp Viễn Chi của anh lạm tạc. Xin hỏi Diệp Viễn Chi ngươi cùng cùng đoàn phim Lục Nhâm thai tiếng là thật vậy chăng? Diệp Thần, ngươi nói Lục Nhâm là ngươi nữ thần. Giới giải trí giống nhau nói như vậy đều có muốn đuổi theo ý tứ đi. Ngươi ở truy nàng sao? Diệp Tiên Sinh, ngươi đối mặt khác một nửa có cái gì yêu cầu? Cùng lục nữ thần giống nhau sao? Tóm lại đều là biến đổi đa dạng. Hỏi bọn hắn thay tiếng, liền nàng cái này thai tiếng nữ chủ cũng không có bị buông tha. Chẳng qua nàng vấn đề liền trực tiếp nhiều. Lục tiểu thư, xin hỏi ngươi là ở cùng Diệp Viễn Chi Tiên sinh yêu đương sao? Lục tiểu thư, xin hỏi ngươi cùng Diệp Viễn Chi Tiên sinh là khi nào nhận thức? Lần này có thể tham diễn là Diệp Tiên sinh đề cử ngươi sao? Lời này liền thiếu chút nữa không có chỉ ra nàng bị Diệp Viễn Chi tiềm quy tắc, mắt thấy trường hợp muốn mất khống chế. Hôm nay cuộc họp báo nói không chừng liền phải bị bọn họ rào thất bại. Nàng nhìn nhìn Lý Việt, ý bảo chính mình có thể mở miệng nói chuyện sao. Lý Việt vội lắc đầu, đối với người chủ trì nhỏ giọng nói hai câu. Người chủ trì mỉm cười gật gật đầu, sau đó đối với phóng viên nói, các vị đại các phóng viên, ta nói các ngươi có phải hay không chạy trượt? Hôm nay chủ đề chính là chúng ta điện ảnh đâu, đến nỗi xa chi vấn đề, nó sẽ cuộc họp báo sau khi kết thúc cho các ngươi 20 phút hảo hảo hỏi, được không? các phóng viên lúc này mới bỏ qua bắt đầu hỏi có quan hệ điện ảnh vấn đề cuối cùng trở về chính đề trương đạo giới thiệu điện ảnh xem điểm nhân vật sau đó chính là diễn viên chính nhóm nhất nhất giới thiệu cuối cùng lý đình diệp hạ lê thư liêu sương tiêu đan cũng đều là có đề tài phóng viên đều nể tình hỏi vấn đề cuộc họp báo cuối cùng phóng viên hỏi lý đình diệp tại đây đoàn phim lớn nhất thu hoạch là cái gì hắn xoay chuyển trong mắt rào hoạt nói muốn ta nói lớn nhất thu hoạch đương nhiên là có một cái đáng yêu muội muội đúng không Cà ca bọn đệ đệ, diễn vương tử nhóm diễn viên đều cười gật gật đầu, nói, đúng vậy, thực đáng yêu muội muội. Liên hạ lê thư đều phụ hòa nói, Đinh Diệp nói đúng, ta cũng thực thích lục tiểu muội muội. Các ngươi nhưng đừng ỉ vào chính mình thâm niên khi dễ nhân ra tiểu cô nương a. Lúc này phóng viên đều hưng phấn lên, không nghĩ tới cuối cùng còn có đại tin nóng, mấy ngày nay đầu đề liền không cần sầu, trong lòng cũng ở đánh giá chạm đất nhẫm, vị cô nương này không nghĩ tới nhân duyên cũng không tệ lắm đâu. phải biết rằng hạ lê thư luôn luôn cao lãnh đối hậu bối cũng chính là mặt mũi thượng sự tình hôm nay như vậy để điểm bọn họ thật đúng là lần đầu liêu sương cười tiếp một câu đúng vậy tương lai nữ thần các ngươi phải bảo vệ hảo cũng không thể làm tiểu cô nương sợ hai giới giải trí nhưng chính là giới giải trí tổn thất lời này liền có chút ý vị thâm trường các phóng viên hưng phấn vô ảnh chụp vị này hoa đán thoạt nhìn đối lục nhẫm có địch ý nga có phóng viên hỏi có chút trầm mặc tiêu đan nói đan đan ngươi cảm thấy đâu Ngày hôm qua hót xệ ở còn có người da đen văn trường, bọn họ nhưng đều nghe thấy được bát quái hương vị. Thiêu đan miễn cưỡng cười nói, ta cùng lục tiểu thư không thân. Nga, quá tuyệt vời. Quả thực là cung tâm kế A. Cái này lục nhâm giống như rất được nam nhân cùng tuổi hơi đại nữ tính niềm vui, chính là lại ở cùng tuổi tiểu hoa đán chung danh tiếng không hảo A. Lục nhâm mỉm cười đứng ở một bên, dù sao các phóng viên cũng không hỏi nàng, nàng chỉ cần đương hảo bình hoa đành phải, cũng phù hợp kịch trung ngoan ngoan tiểu mội hình tượng. làm phóng viên cảm thấy trương đạo điện ảnh chẳng sợ chính là một cái mua nước tương đều là phù hợp nhân vật lần này cuộc họp báo sau các phóng viên sôi nổi ở ấy bộ thượng phát biểu đối bầu trời giang sơn bộ điện ảnh này chờ mong nhất thường thường đề cập chính là điện ảnh tuyển giác đáng tin cậy trong đó lục nhẫm nhân vật cũng liền thuận tiện sẽ bị đề một câu này cũng làm nàng nhân khí hơi chút dâng lên một ít bất quá có thể làm các phóng viên nói tốt đại bộ phận nguyện ý hẳn là cũng cùng điện ảnh cuộc họp báo sau lý việt cùng bọn họ hai phút hỏi đáp phân đoạn thoát không được quan hệ lý việt đầu tiên là công bố lục nhẫm gia nhập vĩnh nhạc điện ảnh cũng cùng hắn ký quản lý ước tin tức sau đó đối diệp viễn chi cùng nàng thai tiếng thống nhất hồi phục phóng viên đại đại nhóm lục nhẫm hiện tại là sa chi đồng môn sư muội sư minh chiếu cố sư muội là hẳn là các ngươi đều là cao chỉ số thông minh tinh anh liền không cần truyền bá không thật lời đồn phóng viên cũng không tưởng cứ như vậy bị lý việt có lệ sôi nổi tung ra vấn đề kia lý tiên sinh ý của ngươi là nói bọn họ cũng không có yêu đương sao đương nhiên không có Lý Việt kiên định nói, trong lòng lại ở chồng nói, bọn họ chỉ là kết hôn. Phóng viên xem từ khôn khéo Lý Việt trong miệng đảo cũng không được gì, liền trực tiếp đem mịt rổ phổn chuyển hướng Diệp Viễn Tri cùng lục nhẫm. Diệp thần, ngươi cảm thấy tiểu sư muội thế nào? Các ngươi sẽ có phát triển sao? Diệp Viễn Tri chấp chấp mắt nói, ta cảm thấy sư muội là nữ thần A, ngày hôm qua liền ở vậy bổ thượng phát qua. Đến nỗi tương lai sự tình, ai có thể biết đâu? Nếu là ta có biết trước năng lực, Ta tuyệt đối đem ngày mai muốn mở thưởng vé số dãy số nói cho các ngươi, đại gia cùng nhau phát tài Nghe thế chính diện mà hài hước trả lời, đại bộ phận phóng viên đều vừa lòng. Ít nhất hắn cũng không có lời nói hàng hồ. Hiện trường không khí càng thêm hảo. Diệp thân đối tiểu sư mội đánh giá như vậy cao, tiểu sư mội nhưng có cái gì phải đối sư ca nói. Có vị nữ phóng viên hỏi lục nhẫm Lục nhẫm đối với màn ảnh, chậm rãi cười, đây là nàng gần nhất vẫn luôn ở cân nhắc biểu tình, nàng cười thời điểm có má đồng tiền không giống sụ mặt như vậy có khoảng cách cảm lúc này nàng chính là lực tương tác chỉ số 90 trở lên nhà bên tiểu nội muội quả nhiên thấy nàng cười vị kia phóng viên cũng đi theo cười mặt biểu tình đều ôn hòa rất nhiều trực tiếp kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách nàng đối với màn ảnh nói diệp thần trong lòng ta chính là thần a kia tiểu sư muội là diệp thần phèn lạc đương nhiên chúng ta quốc gia nữ tính có mấy cái không phải hắn phèn lục nhâm đối với nàng chớp chớp mắt nghịch ngầm nói sau đó lại bổ sung nói diệp thần cũng là đăng giá đối mặt đáng yêu nhà bên nữ hải các phóng viên cũng không đành lòng trách móc nặng nề vấn đề không hề bén nhọn ngược lại làm nàng tâm sự tương lai kế hoạch cùng mục tiêu lục nhẫm nghiêm túc nói ta tưởng hảo hảo diễn kịch trở thành ảnh hậu làm đại gia về sau nhắc tới lục nhẫm sẽ nói một câu nàng là một cái hảo diễn viên lời này thật sự quả thật là tay mơ nhưng là cũng làm phóng viên trong lòng có hảo cảm lại hàn huyên vài câu lý việt liền ra tới hòa giải phóng viên đại đại nhóm Thời gian này đều nửa giờ, hôm nay liền đến nơi này đi, dù sao ngày sau có rất nhiều cơ hội, đại đại nhóm cũng mệt mỏi à, trở về nghỉ ngơi đi. Phóng viên là mang theo thỏa mãn đi, Lý Việt cũng thực vừa lòng, hôm nay phóng viên sẽ, hắn cùng Lục nhẫm diễn thử quá, chính là hiện trường Lục nhẫm trả lời đến so với hắn tưởng tượng đến càng tốt, có thể nói kéo người qua đường hảo cảm cũng là thành công một bộ phận. Ngày thứ hai, Lục nhẫm nhìn truyền thông đầu đề, đối với Diệp Viễn Tri vẻ mặt đưa đám, Ngày hôm qua này đó phóng viên không cao hứng cho làm sao Như thế nào quay đầu liền biến sắc mặt đâu Diệp Viên Chi thừa nhận không bài trừ tương lai cùng tiểu sư muội có phát triển Diệp Viên Chi nhìn cái kia tin tức, nhìn nhìn lại tác giả Nói, không cần để ý, cái này phóng viên là sách thiên bên kia Ngươi còn trông cậy vào bọn họ nói cái gì hảo lời nói Đại bộ phận truyền thông là chính diện là được Ở giới giải trí, ngươi muốn thích hứng cái này Không có khả năng mỗi người đều sẽ thích ngươi trên đời này có loại kêu đối thủ cạnh tranh cùng hát tử người lục nhẫm nhìn khác tin tức phần lớn là đóng máy trương đàm minh đạo diễn đối điện ảnh tin tưởng tràn đầy diệp viễn tri thay tiếng bạn gái nguyên lai like là đồng môn tiểu sư mọi đoàn phim hòa hợp diễn viên chính nhóm xương diệp viễn tri thay tiếng bạn gái vì mọi muội lý đình diệp cùng hạ lê thư lại lần nữa hợp tác có không lại sang huy hoàng diệp viễn tri tham diễn kỹ thuật diễn hoạch đạo diễn lực tán từ từ chủ yếu vẫn là đưa tin đoàn phim tương đối nhiều nàng còn không có như vậy hồng không mang theo thượng diệp viễn tri Nàng là không có khả năng lên đầu đề. Nàng tặng một hơi, nói, Diệp thần, ngươi hạ bộ phiến tử còn không có ký hợp đồng sao. Là tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao hắn đều làm liên tục hơn nửa năm, là hẳn là nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút trạng thái. Diệp viên chi có chút bất mãn nói, Diệp thần là fans cùng trong giới các bằng hưu hạ kêu, ngươi như thế nào cũng đi theo Tê." Lục nhâm sửng sốt một chút, nói, ta đây kêu cái gì? Diệp thần kêu nghe thuận miệng A. Nàng ở ấy bộ thượng kêu quán Hơn nữa nàng xem đoàn phim người cũng đều như vậy kêu hắn A. Diệp viên chi chọn mày, nhắc nhở nàng, ngươi sẽ không quên ngươi một khát trọng thân phận đi. Lục nhâm cảm thấy cái chán có hát tuyến, diệp thần, ngươi liền gấp không chờ nổi tưởng ngươi fan thoát phân đúng không. Lý ca sẽ đánh chết ta. Là sợ ảnh hưởng sự nghiệp của ngươi đi. Diệp viên chi sắc mặt có chút lánh. Lục nhâm không nghĩ nói chuyện, hai người chi gian cái gì trạng huống chẳng lẽ hắn không rõ ràng lắm, tổng nói như vậy có ý tứ gì. Trước tòa Lý Việt vừa thấy hai người đều lạnh mặt, có chút đau đầu nói, vì, ta nói còn không phải là một cái xưng hô sao. Cần thiết cãi nhau sao? Ta xem miêu miêu, ngươi không bằng liền kêu xa xa ca ca, hoặc là đã kêu dịp ca, đều là có thể. Không được. Không cần. Hai người hai mặt nhìn nhau, này cũng coi như là hai người ăn ý đi. Lý Việt, cuối cùng không có cách nào, dứt khoát bỏ gánh, tùy tiện các ngươi như thế nào xưng hô, nhưng là nhớ rõ không cần gặp phải tin tức. nếu không mọi người đều xui xẻo chương 13. ba chờ xuống xe hai người đều không có đạt thành nhất trí lục nhẫm đành phải nói ngươi không bằng nói nói ngươi nghĩ muôn cái gì xưng hô diệp viễn chi nhìn nàng một cái có chút bực bội lay một chút tóc nói tùy tiện sau đó âm dương quái khí nói chính ngươi nếu là thành tâm thành ý tự nhiên sẽ biết như thế nào ờ lục nhẫm hết trôi nói rồi chờ tới rồi công ty bãi đỗ xe trực tiếp mở cửa dẫn đầu đi ra ngoài diệp viễn chi nay tinh tình là càng ngày càng lớn trương nham vứt cằm, thắc hê hề nói diệp thần ngươi như vậy nhưng đổi không kịp nữ hài tử nô ngươi diễn như vậy nhiều phim thần tượng hẳn là có chút kinh nghiệm a diệp thần ngươi sẽ không muốn lục mội mội kêu ngươi lão công đi hì hì diệp viên tri nghiêng viết hắn mấy ngày nay vương nhiên lý ngươi vẫn là cho ngươi sắc mặt tốt nhìn nô ngươi hôm nay ba mươi đi thừa đấu sĩ cố lên trương nham diệp thần ngươi như vậy thật sự không phải trả đũa sao hôm nay bọn họ tới công ty là vì thảo luận hạ bộ tiếp diễn kế hoạch diệp viễn chi tất nhiên là không cần sầu liền xem bước tiếp theo chọn lựa hảo kịch bản vấn đề lục nhẫm theo thiên hạ giang sơn cùng mỹ lệ mụ mụ bắt đầu tuyên truyền nàng cũng có tỷ lệ lộ diện mời cũng nhiều chút lý việt đề cấp lục nhẫm mấy cái vở nói miêu miêu ngươi xem một chút đây là gần nhất mời ngươi biểu diễn diễn có một quyển vẫn là đại nữ chủ ngươi có dám hứng thú lục nhâm tiếp nhận tới gật gật đầu nói ta chưa xem một chút các ngươi vội đi này đó đều là đại cương cụ thể kịch bản đến ký hợp đồng mới biết được bất quá thông qua chuyện xưa đại khái chế tắc thành viên tổ chức cũng là có thể hết ngồi đáy giếng lý việt cùng diệp viễn tri đi thảo luận nàng nhìn một chút trước mắt có bốn cái mời đích xác có một cái đại nữ chủ bất quá nhìn xem cái này đại nữ chủ kịch bản là đương thời nhất lưu hành cung đấu kịch chính là lại không bằng 20 mươi chuyện nếu muốn đại bạo chỉ sợ có khó khăn hơn nữa xem chế tác đơn vị đại chế tắc cùng thượng tinh kịch cũng không nhiều nàng nếu là tiếp khả năng vài năm sau mới có thể bá ra, trong khoảng thời gian này chính là lãng phí. cho nên nàng thực mau đem cái này phóng một bên. ở giới giải trí là muốn làm đến nơi đến chốn, chính là ở có lựa chọn thời điểm. nàng càng nguyện ý có thể có mau chóng thượng tinh kịch, gia tăng tỷ lệ lộ diện, chỉ có đỏ mới có quyền lên tiếng, mới có thể chọn lựa chính mình thích diễn cùng kịch bản. nếu không vĩnh viễn chỉ có thể bị người khác chọn lựa. mặt khác ba cái, có một cái là kịch bản phim, lê siêu đạo diễn diễn. nhưng là mời nàng nhân vật cũng là cùng thiên hạ Giang Sơn cùng loại công chúa nhân vật, chỉ là lần này là nữ tam. Mặt khác hai cái là phim truyền hình nữ sướng, một cái là đô thị bạch lĩnh kịch, một cái khác là phim thần tượng, thả nhân vật đều là cái loại này mặt ngoài đáng yêu lại tâm cơ thâm trầm hư nữ sướng. Loại này nhân vật diễn hảo khả năng xuất sắc, chính là diễn thật tốt quá, có khả năng liền sẽ bị đại chúng cố định ở nhân vật chung, sau đó lại bị chế tác người cố định ấn tượng, tiếp được kịch bản có lẽ phần lớn đều là loại này. Nàng buông kịch bản, tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Lý Việt, nếu là này thật là Lý Việt sàng chọn quá, kia hắn ảnh hậu sát thủ danh hiệu nhưng một chút đều không có khuyết đại. Nay kịch bản đối nàng tới nói cũng không thích hợp, nàng trước mắt yêu cầu làm chính là diễn nghệ bất đồng nhân vật, có thể làm đại chúng mau chóng nhớ kỹ nàng tác phẩm. Lý Việt phát hiện Lục Nhâm thực hiện, dừng lại lời nói, cười đối nàng nói, xem xong rồi, có thể tưởng tượng tuyển kia bộ. Lục Nhâm lắc đầu, thẳng nhiên nói, Lý ca. Ta cảm thấy này đó nhân vật cũng không thích hợp ta. Lý Việt rất nhỏ nhịu như mày, nhưng cuối cùng vẫn là không có phát tác, nói, vậy ngươi tưởng diễn cái dặn gì. Trước mắt cũng liền này đó kịch bản mời ngươi. Lục Nhẫm giải thích nói, ta biết, Lý ca, ngươi là tốt với ta, chỉ là ta có thể thử kính, cùng người khác cạnh tranh nhân vật, này đó kịch bản đích sắc không rất thích hợp hiện tại ta. Diệp viên chi đi tới, phiên phiên, đối Lý Việt nói, Lý ca, này đó là có chút không thích hợp nàng. Nàng hiện tại yêu cầu mắt sáng mau trong có thể xuất hiện ở đại chúng tầm mắt nhân vật này mấy cái đều không phù hợp. Diệp Viên Chi đô nói như vậy, Lý Việt có chút buồn bực, nói, không phải đâu, đây chính là ta chọn lửa kỹ càng, chẳng lẽ ta thật là ảnh hậu sát thủ? Lục Nhâm An ủi nói, Lý Ca, những cái đó là người khác trêu chọc, ngài xem thật sự a. Ngay chờ, ta nhất định cho ngươi lấy cái ảnh hậu trở về. Lý Việt nói, chính là hiện tại đại chế tác điện ảnh nữ chủ căn bản không có tìm ngươi. hoặc là tìm diệp tiên sinh đầu tư một chút lục nhâm lập tức liễm khởi tươi cười nghiêm túc nói lý ca ngàn vạn không cần cùng ra ra nói ta hiện tại đã là chiếm tiện nghi nếu là thông qua như vậy thủ đoạn thượng vị mặc dù là được ảnh hậu chỉ sợ cũng sẽ bị người lên án ta muốn đường đường chính chính thượng vị tuyệt đối không đi lối tắt hiện giờ nàng thiêm cho lý việt còn không có tiềm quy tắc bối rối vốn chính là diệp ra mặt mũi nàng đến có tự mình hiểu lấy nếu là lại phiền thoái diệp ra kia nàng cùng những cái đó nàng nhất thống hận tiềm quy tắc thượng vị người có cái gì khác nhau. huống hồ diệp viễn chi đô chưa từng dùng qua, nàng dựa vào cái gì dùng. Diệp viễn chi cũng nhìn Lý Việt. Lý Việt nhấc tay đầu hàng, hảo, hảo, không tìm, không tìm. Thật là sợ các ngươi, rõ ràng hậu trường như vậy ngạnh, lại nửa điểm không đối bên ngoài nói. Ta cũng chính là như vậy vừa nói, ta đã sớm đáp ứng diệp tiên sinh phải vì các ngươi bảo mật. Tuy rằng giới giải trí thật nhiều người không có tiết áo, Chính là lại không bao gồm ta Lý Việt Ta cũng muốn đường đường chính chính trở thành Trung Quốc xuất sắc nhất người đại diện Mấy người nhìn nhau cười Cùng cái quản lý đoàn đội tam quan tương tự mới có thể đi được xa hơn Lý Việt nhìn về phía lục nhẫm Nói, kia miêu miêu ngươi tưởng diễn cái dạng gì nhân vật Lục nhấm nghĩ nghĩ nói Ta nghe nói đại thanh hậu cung đang ở tuyển giác Không biết Lý ca có thể hay không liên hệ một chút Làm ta có thể đi thử kính Lý Việt thành thật nói Đại thanh hậu cung lúc trước liên hệ qua ta Muốn cho người đi diễn Đại Ngọc Nhi niên thiếu thời điểm, nhưng là ta biết nữ chủ đã định rồi liêu xương, người đi diễn nữ chủ niên thiếu thời điểm chỉ sợ không lấy lòng, cho nên liền không có đáp ứng. Lục nhâm trong lòng thật sự bị khí cười, nàng ở trên mạng xem qua cái này lại im, Đại Ngọc Nhi niên thiếu thời điểm xuất diễn cũng không ít, hơn nữa rất có phát huy đường sống, nếu có thể diễn, tuyệt đối sẽ trở thành nàng quan trọng nhất nhân vật. Cái này ảnh hậu sát thủ thế nhưng cho rằng nhân vật này không tốt. Chính là trên mặt vẫn là cười nói yên yên, Lý ca. ta tưởng diễn nhân vật này, ngài có thể một lần nữa liên hệ một chút sao. Diệp Viên Chi cũng gật gật đầu, nói, Đại Thanh Hậu Cung là hồ hà đạo diễn năm nay trọng điểm hạng mục, hơn nữa vẫn là nữ chủ niên thiếu nhân vật, còn xem như không tồi. Lý Việt ngẫm lại nói, tiếc hảo, ta lại lại liên hệ một chút. Lục Nhâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng quyết định ngốc sẽ trở về ở đi đọc một chút thư, nhất định phải đem nhân vật này bắt lấy tới. Chuyện của nàng định ra tới, liền tuyển Diệp Viên Chi nhân vật. Lục Nhẫm nhìn một chút diệp viễn tay trùng cái bản, khoe miệng khả nghi chủ động một chút, Lý Việt thật sự không phải cố ý sao? Nhìn một cái cấp diệp viễn chi chọn lửa cái bản, nhưng đều là xuất sắc nhân vật. Diệp viễn chi biên nhìn cái bản, đầu cũng giáng đi hỏi Lục nhấm nói, ngươi cảm thấy cái nào hảo? Lục nhấm lại phiên một bên, mới rút ra một cái bãi ở hắn trước mặt, ta cảm thấy liệt hỏa vĩnh sinh hảo. Diệp viễn chi cầm lấy cái bản, cười nói, ta cũng cảm thấy. Lý ca, ta liền tuyển cái này đi. Lý Việt gật gật đầu. nói hảo ta đây liền đi liên hệ đoàn phim chuẩn bị ký hợp đồng còn có mặt khác kịch bản các ngươi cũng nhìn xem có tốt thời gian thích hợp chúng ta có thể trước thiêm nói xong liền ra phòng họp đi gọi điện thoại vương nhiên cùng trương Nhàm cũng đều đi theo đi chờ lý việt chỉ là phụ trách đại phương hướng cụ thể công việc còn cần bọn họ tới làm phòng họp chỉ còn lại có diệp Viễn chi cùng lục nhẫm hai người chi gian lập tức yên tĩnh trong không khí tràn ngập nói không rõ cảm giác lục nhẫm nhấp môi môi nói diệp viên chi Trương đàm minh đạo diễn thực xem trọng ngươi, cái này điện ảnh thực rõ ràng là hướng về phía sang năm kim gà thường đi, nếu là ngươi cầm ảnh đế, này phân lượng nhưng không thua ngươi vẹn mình sánh đế, khẳng định chính là tiểu sinh đệ nhất nhân. Kia Diệp Viên Chi ở giới giải trí địa vị cũng coi như là ổn định, mà nàng còn hy vọng cuối năm có thể bắt được một cái tốt nhất tân nhân đâu, ai, đồng nhân bất đồng mệnh A nàng cố liên lạc. Diệp Viên Chi cũng không trả lời nàng lời nói, ngược lại hỏi, ta cho rằng ngươi sẽ tiếp điện ảnh Cuối năm giải thưởng kim mã tốt nhất tân nhân vẫn là tới kịp. Thôi bỏ đi, có thiên hạ Giang Sơn ở, mặt khác điện ảnh chỉ sợ không có nhiều ít cơ hội. Ta còn là hảo hảo soát mặt đi. Lục Nhâm cười khổ nói. Nếu là nàng được đến thiên hạ Giang Sơn cái kia nữ sát thủ nhân vật, có lẽ giải thưởng kim mã tốt nhất tân nhân nàng còn có thể hứng được. Chính là hiện tại liền hai chàng diễn nhân vật cũng đừng suy nghĩ. Diệp Viên Chi gật gật đầu, nói, cũng hảo, đại thanh hậu cung kịch bản bản thân liền mang theo đề tài. Hơn nữa là hồ hà đạo diễn nhất am hiểu nữ nhân diễn cùng nhanh nhất thượng tinh chế tác công ty, người đi diễn là chính xác lựa chọn. Lục nhẫm nói, còn không có thử kính đâu, không biết đạo diễn hiện tại còn nguyện ý hay không cho ta cơ hội. Sau đó để sát vào nhỏ giọng nói, ta nói Diệp Viễn chi người cùng Lý Ca hợp tác nhiều như vậy, hắn thẩm mỹ thật sự vẫn luôn là như thế này sao. Diệp Viễn chi dùng tay ngăn trở khoe miệng, buồn cười, hắn nhưng thật lâu không có nhìn thấy Lục nhẫm như vậy mà bác. Hắn cũng nhỏ giọng trả lời nói, Đây là thẳng nam thẩm mỹ, về sau chính ngươi nhiều nhìn xem cái bản, cùng hắn thương lượng một chút, hắn vẫn là có thể nghe được tiếng ý kiến. Lục nhâm hoài nghi nhìn về phía Diệp Viễn Tri, nhấp môi môi, mới nói, Diệp Viễn Tri, ngươi cùng Lý Ca lựa chọn hoàn toàn tương phản, chẳng lẽ ngươi là cong? Em ạ! Diệp Viễn Tri bị nàng thần tới chi bút làm cho ngốc lăng một hồi, mới phản ứng lại đây, lập tức buồn cười thò lại gần, nói, nếu là ta thật cong, ngươi đoán ra ra sẽ như thế nào đối với ngươi? hắn thẳng đến không thể lại thẳng nàng có như vậy hoài nghi là hắn biểu hiện đến còn chưa đủ rõ ràng sao lục nhẫm bị sặc một chút vội định nọt cười nói ngươi sao có thể là con đâu ngươi đây là ánh mắt hảo có cái nhìn đại cục ta nói hiệu nói vượt đâu diệp viên chi dùng ngón tay bắn nàng một cái đầu băng mới bỏ qua thực mau lý việt liền đã trở lại nói đều liên hệ hảo ước hảo thời gian diệp viên chi là đi ký hợp đồng định ở một tuần sau mà lục nhẫm thử kính tắc định ở ba ngày sau thời gian thực hẩn Nàng cảm thấy sớm một chút trở về cân nhắc một chút nhân vật. Bởi vì Diệp Viễn Chi buổi tối còn muốn tham gia một cái nhãn hiệu hoạt động, cho nên nàng liền về trước kim thành hoa đều. Cơm nước xong tắm rửa xong, nghĩ nghĩ, vẫn là bước lên người bù, đinh bắn ra một cái tin tức. Diệp Viễn Chi về, nhà ta tiểu miêu không thích ta làm sao bây giờ. mười 14. Lục Nhâm có chút sợ không được đầu góc Diệp Viễn Chi hảy bù ý tứ. Diệp Viễn Chi không có dưỡng miêu à, Diệp ra cũng không có miêu, chẳng lẽ hắn chuẩn bị dưỡng chỉ miêu nhưng nàng cũng không có nghe nói a vậy bù phía dưới phô mai nhóm trước sau như một dũng rực. diệp tổng tiểu phỉ còn có không thích diệp thần sinh vật tồn tại người tới kéo đi ra ngoài chém diệp thần vật trang sức trên chân một bất quá diệp thần thích tiểu miêu trước kia như thế nào không có nghe nói qua diệp thần cánh tay vật trang sức bên phải vật trang sức quá không đủ tiêu chuẩn diệp thần yêu thích cũng không biết cùng hỏi tân thích thượng nàng đột nhiên nhớ tới diệp viễn tri kêu nàng miêu miêu Chẳng lẽ nói chính là nàng? Ngạch, tim đập có điểm mau làm sao đây? Chính xác, liền nghe được chôn cửa thanh, nàng từ mắt mèo xem qua đi, là Diệp Viễn Tri, vội mở cửa, nhìn hắn vẫn là tham gia hoạt động chăng, dùng, nói, trước tắm rửa lại qua đây bái, này trang thời gian giải đối làn ra cũng không tốt. Sau đó nghe được miêu một tiếng, nàng nhìn Diệp Viễn Tri trong túi bỏ ra một cái vật nhỏ, thế nhưng thật là một con mèo con. Hắc bạch giao nhau, thủy tinh giống nhau trong sáng đôi mắt nhìn nàng. Đột nhiên cọ một chút liền nhảy tới nàng trong lòng ngực. Lục Nhẫm nhìn cái này vật nhỏ, sợ ngây người, này cũng quá không sợ người lạ. Chẳng lẽ nói nàng lực tương tác đã lợi hại đến có thể chinh phục trực giác lợi hại tiểu động vật? Chính là nàng thật sự sợ a? Má ơi, nàng có lông xù xù sợ hãi chứng a. Diệp viên Chi có chút kỳ quái nhìn nàng cứng đờ đứng ở chỗ nào, rồi tay đi sờ soạn một chút tiểu Miêu, chính là tiểu Miêu lại càng hướng Lục Nhẫm trong lòng ngực toàn, nàng đã không biết bước tiếp theo động tác. diệp viên chi lại còn chậm gì gì đi đấu mèo con cái này vật nhỏ thế nhưng còn không nhận ta cái này chủ nhân ngươi nói ta lục nhâm rốt cuộc nhịn không được bắt lấy tiểu miêu ném cho diệp viên chi xoay người liền hướng toilet chạy tới em à, trên người nàng nổi ra gà không biết khi nào mới có thể đi xuống mấu chốt nhất chính là nàng buổi tối khẳng định phải làm mắc ngộng diệp viên chi rốt cuộc phát giác không thích hợp vội đi qua đi gõ gõ toilet môn hô uy ngươi làm sao vậy uy nị mạ Lục Nhẫm nhịn không được trong lòng bạo thô khẩu, làm sao bây giờ? Quả nhiên trên người nổi ra cả toàn bộ đi lên. Miêu miêu, mau ra đây, rốt cuộc làm sao vậy? Cửa Diệp Viễn Chi có chút nôn nóng, vừa mới hắn không nói gì thêm lời nói a, nghĩ lại gần nhất cũng không có làm cái gì làm nàng không cao hứng sự tình a. Lục Nhẫm rốt cuộc mở ra toa lát môn, mặt vô biểu tình nói, Diệp Viễn Chi tiên sinh, ta hôm nay có chút không thoải mái, liền đi trước nghỉ ngơi, chính ngươi vội đi thôi. Lan trở về ngươi biệt thự cao cấp. Diệp viên chi cẩn thận đánh giá nàng, sau đó nhìn đến nàng cánh tay thượng tiểu ngất đáp, khỏe miệng khả nghi run rẩy một chút, mới nói, nguyên lai like ngươi đối tiểu miêu dị ứng A Việc này là hắn không đúng, hắn lập tức xin lỗi, thực xin lỗi, là ta sai, hiện tại chúng ta chạy nhanh đi bệnh viện xem một chút đi. Lục Nhẫm đổ một chén nước, đại đại uống một ngụm, mới áp xuống đáy lòng phát mao cảm, nói, không cần, ta một hồi thì tốt rồi. Lại lần nữa cường điệu một lần. Ta chỉ là nhìn thấy như vậy tiểu nhân lông xù xù đồ vật có chút không thích hứng, chỉ là tâm lý thượng, thân thể thượng một hồi thì tốt rồi. Diệp Viễn chi ngẫm lại nói, vậy được rồi, ta trước đem tiểu miêu phóng tới ta trong phòng đi, ngươi thật sự không cần dưỡng thử xem xem, nói không chừng có thể trị hảo ngươi cái này tật xấu. Lục nhâm rốt cuộc nhịn không được thét to, không cần, không cần, ngươi mới có tật xấu. Nàng đời trước đời này đều có cái này bệnh trạng, sao có thể đơn giản liền chữa khỏi. Muốn chữa khỏi. Làm không hảo nàng tinh thần thượng đầu tiên sụp đổ. Diệp viên chi nhịn không được cười, nàng chẳng lẽ không biết nàng tạc ma bộ dáng cùng vừa mới bị ném tiểu miêu giống nhau sao. Nhưng ngoài miệng vẫn là nói, hảo, hảo, không cần liền không cần, ta đây chính mình dưỡng liền hảo, yên tâm, về sau tuyệt đối không cho nó xuất hiện ở ngươi trước mặt. Làm chương nham dưỡng hảo, dù sao mới vừa mua tới khi, hắn liền hiếm lạ vô cùng. Lục nhâm quay đầu, xúc ở sofa, biểu lộ chính mình tiễn khách thái độ. diệp viễn chi đành phải rời đi nhà ở cảm thụ được trong phòng miêu mễ khí vị lục nhẫm cô nén trụ chính mình không cần suy nghĩ nó lông xù xù thân thể mở ra ai ác bước lên nơi bù diệp viễn chi tên hôn đảng kia uổng phí nàng còn vẫn luôn vì hắn dẫn đường hắn giới phan chính là hắn thế nhưng chê cười nàng như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa nàng phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem diệp ra người qua đường miêu các ngươi cảm thấy diệp tiên sinh gần nhất có phải hay không ngập lên giống không giống bánh bao a Bánh bao tròn tròn bánh bao bao nhân mẹ đen đáng yêu, không bằng chúng ta kêu hắn tròn tròn. Hai âm xa xa, khá tốt đi, hì hì. Kêu ngươi Diệp thần ngươi còn không muốn, vậy kêu ngươi tròn tròn hảo. Ha ha, nghĩ đến Diệp viễn chi biết chính mình xưng hô chính là, sắc mặt nhất định rất đẹp. Diệp tổng tiểu di thái, cũng... không... béo. Đại đại, Diệp thần có thể là gần nhất có chút nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khi khi đều là đồng đồng đát. Bất quá tròn tròn tên khá tốt. Diệp tổng tiểu phỉ. kỳ thật ta cũng cảm thấy diệp thần gần nhất trên mặt trường thịt bất quá cùng lúc trước gầy trơ xương linh đinh bộ dáng ta càng thích hiện tại bánh bao dạng diệp thần thỉnh không cần khách khí cứ như vậy bảo trì đi xuống đi tròn tròn ha ha diệp thần nếu là biết đại đại ngươi cấp khởi cái này biệt hiệu khẳng định sẽ bị hắn nhớ tiểu hát buồn. cười cờ gì lục nhẫm nhìn này đó hồi phục tâm tình mới thoải mái chút hử, nàng mới không sợ hắn tiểu hát buồn. đinh một tiếng nhắc nhở diệp viễn chi có ấy bù đổi mới lục nhẫm mở ra vừa thấy Có chút vô ngữ, này Diệp Viễn Chi thật đúng là muốn dưỡng miêu à? Diệp Viễn Chi V, không hảo, nhà ta mèo con tạc bao. Như thế nào mới có thể an ủi nó? Ôn lai trở, rất cấp bách. Xứng đổ chính là vừa mới mèo con. Chỉ Chi lão bà, Diệp Thần, ngươi thật sự dưỡng miêu, liền Diệp Thần ra miêu đều hảo đáng yêu, đối ta loại này hái miêu như mạng người tới nói hoàn toàn không có sức chống cự. Ta cả đời này đều ở Diệp Thần ngươi hố. Nắm tay, Diệp ra người qua đường ông. Hảo đáng yêu mèo con đáng yêu, Diệp thần, mèo con đây là sinh khí, ngươi muốn nhiều lời lời ngon tiếng ngọt, nhiều cho nó ôm, nhiều an ủi nó, nó liền sẽ cao hứng lắm. Tớ ta tuy rằng là hư ông, chính là cũng dưỡng 5 năm miêu mễ nga. Thỉnh tin tưởng ta. Phía dưới đều là cho Diệp Viễn Chi ra chủ ý. Lục nhẫm lập tức cũng ở hắn ấy bù hạ bình luận nói, tròn tròn tiên sinh, tặc bao miêu có hay không cảo ngươi a? Âm hiểm cười ta muốn nhìn bị cảo ra dấu vết Diệp tiên sinh. Lập tức có người cũng đi theo nàng này bình luận hồi phục Diệp thân tiểu phỉ, cùng cầu, là ở xương quai xanh thượng, vẫn là ở ngự thượng. Sắc nước miếng. Sau đó, mất khống chế, một thủy phô mai yêu cầu Diệp viễn chi xương quai xanh chiếu. Hào đi, nàng cứ như vậy bị trên đỉnh đứng đầu. Nàng lập tức gọ phơ lỉn, miễn cho bị lý việt đoàn đội phát hiện. Rốt cuộc nàng phát này hai điều đối Diệp viễn chi tới nói nhưng không xem như lời hay. Bất quá, khí hỉ nàng cao hứng. sờ sờ trên người ngất đáp nàng hận không thể lập tức nhìn đến diệp viễn chi thân thượng vết chảo đều hắn thai hòa nàng vừa mới chuẩn bị ngủ liền nghe được chuông cửa thanh lục nhẫm làm bộ không có nghe thấy vào phòng ngủ chỉ chốc lát di động cùng tin nhắn tiếng chuông đều vang lên tròn tròn mau mở cửa nếu không nửa đêm ta chính mình vào được a lục nhẫm chụp một chút đầu mình thật là bị khí điên rồi diệp viễn chi cũng không phải là biết chính mình môn mật mã kỳ thật nàng tưởng sửa tới Chính là Diệp Viễn Chi lại nói đến lúc đó hắn liền một lần một lần thí, nàng liền có thể đổi khóa. Hào đi, hắn thắng. Nàng háo không dậy nổi. Nàng tiếp khởi điện thoại, nói, có chuyện gì sao? Hôm nay ta không thoải mái, ngươi liền không cần lại đây. Chính là bởi vì không thoải mái, ta mới muốn chiếu cấu ngươi, nếu không ta thành cái gì. Lục nhâm đánh ngáp một cái nhìn thoáng qua thời gian, đều 10 giờ, nàng nên ngủ, tùy hắn liền đi, chỉ cần hắn cảm thấy nàng này đó ngật đắp không ngại ngại hắn. Trước kia tần trì vừa thấy đến nàng như vậy liền sẽ trốn đến rất xa, nhưng mấu chốt mỗi lần còn sẽ rửa theo chính mình yêu thích mang lông xù xù động vật trở về, lấy biểu hiện chính mình tình yêu, trên thực tế lại đối chúng nó không có nửa phần cảm tình, đều là nhân viên công tác ở chiếu cố chúng nó. Diệp viên Chi vào phòng ngủ, nhìn nàng những cái đó rậm rạp tiểu ngất đáp, thật đúng là có chút dò người, ruôi tay sờ sờ, tao mày nói, nếu không, chúng ta hiện tại đi bệnh viện nhìn xem đi. Lục nhâm xua xua tay, nói, không cần. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, quá hai ngày thì tốt rồi, đi bệnh viện, bác sĩ cũng không có gì hảo biện pháp, vẫn là lăn lộn ta, tính, ngủ đi. Diệp viên chi thấy nàng kiên trì, chỉ có thể từ bỏ, ngủ ở trên giường một phen ôm nàng, lục nhẫm sợ tới mức đôi tay chống lại hắn ngực, diệp tiên sinh, ngươi nuốt lời a Nhớ tới kết hôn thời điểm, hắn chính là đối nàng nói bọn họ hai người trước làm hình thức phu thê, các không can thiệp. Diệp viên chi vô vô nàng phía sau lưng, nói, nơi nào tính nuốt lời. Ta chỉ là nói chúng ta bởi vì không quen thuộc, chỉ là tạm thời trước làm làm bộ dáng, chính là chúng ta đều lánh chứng hai năm, ngươi cảm thấy chúng ta còn ly được hôn sao ông nội của ta sẽ không đồng ý chúng ta vì cái gì không cho chính mình hảo quá chút đâu. Lục nhâm cảnh giác nhìn hắn nói, ta hiện tại liền rất hảo quá, chờ ta chính mình có thể cũng đủ nuôi sống chính mình thời điểm, nói vậy diệp ra ra liền sẽ không lại ngăn trở. Lại nói, ngươi không phải nói ngươi ái chính là tần kỳ sao. Mặc dù nàng hiện tại kết hôn, Ngươi cũng không thể tự xa ngạ. Nghĩ đến lúc ấy hắn vẻ mặt thượng giấy rua, lạnh nhạt, ôn nhu đang chéo, nàng lập tức bình tĩnh lại, nàng không muốn làm lốp xe dự phòng, cũng không nghĩ tạm chấp nhận. Nàng lại tìm một câu, hiện tại thật nhiều người không phải nói nàng trượng phu xuất quỹ, nàng đang ở cùng hắn hiệp nghị ly hôn, đây chính là ngươi cơ hội. Diệp viên chi quả nhiên trầm hạ mặt, tay lỏng một chút, lại ôm nàng, lạnh lùng nói, ngủ. Nếu là không nghĩ ngủ, hiện tại ta liền mang ngươi đi bệnh viện. Lục nhâm thấy chọc chúng hắn đau đớn, cũng lười đến so đo hắn thất lễ, hơn nữa quá muộn, nàng vây đôi mắt đều không mở ra được. Trong bóng đêm, Diệp Viễn Chi nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn này thật là tự làm bậy không thể sống a. Ôn nu đem lục nhâm ôm nhập trong lòng ngực, nghị phô mai nhóm nói tặc mau miêu nhiều ôm một cái nàng, ngày mai hẳn là sẽ không tái sinh khí đi. Lục nhâm đâu chỉ không tức giận, quả thực là muốn cao hứng điên rồi. mười 15. Lại một lần nhìn về phía trong gương chính mình sạch sẽ làn ra. Lục Nhẫm dùng tay sờ sờ, đây là ma pháp sao. Thế nhưng một đêm ngật đáp điểm đỏ toàn bộ đều không có. Nàng vốn đang ở lo lắng ngày mai thử kính dáng vẻ này đến soát nhiều ít tầng phân A, còn hảo, ha ha, ông trời là đứng ở nàng bên này. Không đúng, nghĩ nghĩ, nàng bình thường ít nhất một tuần mới có thể hảo, kia ngày hôm qua đã xảy ra cái gì đặc biệt sự tình sao. Nô, no, là trước đen diệp viễn chi, sau đó buổi tối diệp viễn chi ôm nàng ngủ, chẳng lẽ thật sự cùng hắn có quan hệ. Đi ra toilet. Nàng tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Diệp Viễn Chi, nô, sắc mặt quả thực khá hơn nhiều, xương quai xanh quả thực thực gợi cảm. Ách, chạy chật. Diệp Viễn Chi đem mới vừa làm tốt bánh trưng phóng tới nàng trước mặt, khỏe miệng nít lên, nói, như thế nào? Phát hiện ta xoay khí. Lục nhấm hiện tại tâm tình thực hảo, hơn nữa nàng dị ứng bệnh trạng chuyển biến tốt đẹp khả năng cùng hắn có quan hệ, nàng biết nghe lời phải nói, ngươi luôn luôn xoay khí, cả nước, Nga, không, toàn châu Á. Ngày sau toàn thế giới người đều biết ngươi xoáy khí. Diệp viên chi Mỹ Mỹ uống một ngụm nhiệt sữa bò, cũng không có bị nàng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc, nói, hôm nay sáng sớm như vậy làm ta thụ sủng nhựa kinh, là có chuyện gì muốn ta đi làm. Nói đi. Quả nhiên hắn phô mai nhóm đều là hảo dạng, hắn miêu miêu quả thực không tức giận. Lục nhâm lắc đầu, ăn một ngụm bánh trứng, nói, không có sự tình nga, cảm tạ ngươi bữa sáng. Đối diệp viên chi, nàng hiện tại liền ghen ghét sức lực đều không có. Vì mau người lớn lên xinh đẹp liền đồ ăn đều làm tốt lắm xem, mấu chốt ăn ngon. Diệp viên phía trên hạ đánh giá nàng một chút, di một tiếng, nói, ngươi gì ứng hảo. Vốn đang chuẩn bị hôm nay nếu là không tốt, liền mang ngươi đi xem một cái ta nhận thức lao chung ý đi Lục nhẫm ngọt ngào cười, hảo, ta thân thể của mình chính mình rõ ràng, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi, Diệp viên chi. Diệp viên chi thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, cả tên lẫn họ kêu tổng so kêu Diệp thần hảo. Sau đó nghiến răng nghiến lợi tưởng, về sau tổng hội làm nàng ngoan ngoãn kêu hắn lao công. Hai người ăn xong bữa sáng, Lý Việt liền gọi điện thoại lại đây nói đã ở dưới lầu, kêu Diệp viện dưới lâu quá nửa tiếng đồng hồ lục nhẫm lại xuống dưới, ngồi vương nhiên xe đi. Bọn họ chỉ cần ở tại Kim Thành Hoa đều luôn luôn đều là như vậy ăn bài. Mà Diệp Viễn chi cũng không biết nghĩ như thế nào, từ có Kim Thành Hoa đều cái này nơi, hắn mặt khác biệt thự cao cấp giống như đều không có đi. Tính, nàng cũng lười đến nghiên cứu kỹ. đều là chính hắn phòng ở nàng nơi nào quản lại nói tiếp nàng này bộ sống ở cũng có hắn bỏ vốn đâu hôm nay diệp viễn chi muốn đi quay chụp quảng cáo phiến mà lục nhậm tắt đi vĩnh nhạc tiếp tục cùng các lao sư đi học thực mau liền đến thử kính nhật tử lục nhậm tới đoàn phim chỉ định địa phương thời điểm ly ước định thời gian còn có nửa giờ có kinh tế công ty cùng vương bài người đại diện lớn nhất chỗ tốt là nàng không giống lúc trước như vậy nhất đẳng khả năng chính là một ngày Tiếp đai bọn họ đoàn phim nhân viên công tác đem các nàng lãnh tới rồi hồ hà đạo diễn trước mặt thời điểm, nàng đang ở máy tính trước mặt nhìn cái gì, nhìn đến bọn họ gật gật đầu, nói, chờ một lát một hồi. Lục nhâm vội nói, hồ đạo, ngày trước vội, là chúng ta sớm để ến. Hồ hà cũng không có khách khí, mỉm cười gật đầu, sau đó lại nhìn chầm chầm chính mình máy tính. Lục nhâm cũng thành thật ngồi, cũng không tả hữu loạn xem, nghĩ nghĩ lại cầm lấy di động bắt đầu xem chính mình tra được tư liệu, nhiều quen thuộc điểm luôn là không có chỗ hỏng. Một lát sau, hồ hà tắt đi máy tính, đánh một chiếc điện thoại, mới đối lục nhấm nói, lục nhẫm đúng không, hình tượng không tồi, thực tuổi trẻ a tốt nghiệp sao? Lục nhâm lập tức ngồi thẳng, cười trả lời, ta hồ đạo khích lệ, ta hôm nay 23 tuổi, năm trước tốt nghiệp.